Đương nhiên là càng loạn đối chúng ta mới càng có lợi a bối tầm một bộ xem ngu ngốc dạng xem nàng, bầy sói vọt vào Sơn Quốc, bọn họ khẳng định muốn gần người tác chiến. Sơn Quốc ngoại không có bầy sói, không cần người nhìn chằm chằm. Mặt trên kia tổ quân nhân khẳng định muốn xung, dưới, lúc ấy, bọn họ cùng lang tác chiến, chúng ta thừa dịp cơ hội này chạy, có bọn họ ở phía sau kéo dài bầy sói, chạy trốn tỷ lệ lớn hơn nhiều. Nên đỏ nhìn nàng không nói lời nào. Thật muốn làm bên ngoài quân nhân nhìn xem, bọn họ cho rằng tiểu bạch thỏ giống nhau thiện lương nữ nhân, nơi nào thiện lương, rõ ràng là điều gián độc, cùng nàng giống nhau ác độc hông tàn. lang đã ly sơn cốc khẩu không có rất xa, không dùng được vài phút, liền sẽ đến sơn cốc khẩu. Tân hạo thiên bọn họ hỏa lực manh khai, viên đạn cùng không cần tiền giống nhau, hướng tới bầy sói ban phá, nhiều ít sẽ đánh chúng đánh chết với chỉ. Như vậy manh liệt hỏa lực toàn bộ khai hỏa cũng ngăn cản không được đói khát bảy sói tiến công. A -o. Lang Vương ở trong bảy sói sói chu, thanh âm chợt trái chợt phải, mơ hồ không chừng. Cũng làm Ngụy Giang khó có thể truy tung nó bóng dáng. Gặp quỷ, này lang thành tinh. Ngụy Giang rủa thầm một tiếng, tùy tiện nhắm chuẩn một con lang nổ súng. Phanh, viên đạn xuyên thấu bóng đêm, thẳng đánh lang đầu. Đột nhiên, biến cố lớn sinh. Kia lang ở Ngụy Giang nổ súng nháy mắt, đột nhiên hướng tả nhảy khai. Vừa lúc tránh thoát chí mạng một thường, chui vào bên cạnh bùi cây chung Ngụy Giang sừng sốt, nháy mắt phản ứng lại đây, vừa rồi cái kia là lang vương, họng súng bừa chuyển, đối với lùn cây phụ kiện tìm tòi, không còn có tìm được lang vương tung tích. Tần thiếu, vừa mới phát hiện lang vương, lại bị nó chạy mất. Ngụy Giang một bên siêu tầm lang vương tung tích, một bên hướng tần hạo thiên truyền đạt tình báo, Lang vương màu lông ta không thấy rõ, bất quá nó trên trán có rú mạch mau. Ta quan sát hạ trong bầy sói đại bộ phận là màu xám lang, còn lại là cây cỏ màu xám, cái chán trung gian có bạch mau có 5-6 chỉ, lang vương liền ở chúng nó giữa. Có mục tiêu liền hảo. Mọi người vi não đều là mở ra, Ngụy Giang nói bọn họ đều nghe được. Đặc biệt hành động đội viên trung trừ bỏ Ngụy Giang là tay súng bắn kỉa, còn có thương lang dạ ưng hai người cũng là tay súng bắn kỉa, thương lang súng ngắm lấy ra tới liền tịch thu lên quá, ngẳng đầu nhìn xung quanh. Tìm kiếm nhất thích hợp ngắm bắn địa điểm, Dạ Ưng ôm súng máy nhìn đến nơi nào có Bạch Mao Lang liền đảo qua đi. Mảnh liệt hỏa lực bắn phá dưới, bầy sói đã chết vài chỉ, chúng đạn cũng có mấy chỉ, đại bộ phận bút lông sói phát không tổn hao gì, vọt tới trong sơn cốc. Trong sơn cốc hừng hực ngọn lửa, làm bầy sói xôn xao bất an, bồi hồi ở cửa cốc, đặc biệt hành động đội viên thừa dịp cơ hội này, lại xử lý mấy chỉ lang. Lang Vương ở phía sau phát ra một tiếng bén nhọn sói tru. Xuân sao bất an bầy sói, không quan tâm vọt vào trong sơn cốc, chuẩn bị tới chàng nở rộ săn thu yến hội. Phía trước người thượng lưới lê, mặt sau bị thương người phòng bị. Tần hạo thiên rút ra hắn chuyên dụng lưới lê, nắm ở trong tay, hướng tới gần nhất sông tới lang mà đi. Ngụy Giang, Trương Quốc Hoa hai người cầm lưới lê gắt gao đi theo hắn phía sau. Đặc biệt hành động đội viên, nhanh chóng tốt nhất lưới lê, làm thành một đoàn lưng tửa lưng mặt hướng tới bầy sói, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm đau thật kiếm thật cùng bầy sói liều mạng. Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, lời này dùng ở người lang đại chiến cũng giống nhau, ai càng hung ác ai mới có thể sống sót. Trong sơn cốc tức khắc vang lên hấp hối dây rủa sói chu nước nở, bị thương quân nhân tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi tràn ngập sơn cốc, trong tầm mắt hồng diễm diễm một mảnh, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, rút đau chính là một cổ máu tươi phun tới. Trong sơn cốc nơi nơi trình diễn như thế thảm thiết cảnh tượng Không phải quân nhân xử lý lang, chính là lang xe xuống bọn họ trên người một miếng thịt, nồng đậm mùi máu tươi càng là kích thích đến bầy sói càng là hung manh chém giết. Thân bị trọng thương nhìn đến bên cạnh đồng đội rơi vào lang miệng, nào qua đi còn muốn giải cứu đồng đội ngốc bức hành vi, xác thật cảm động một fan vô tâm không phổi bối tâm. chương 112 người lang đại chiến 5, cầu đầu đính cầu vẽ tháng, canh năm Bối tâm trong tay bắt lấy một phen hòn đá nhỏ, Nhìn đến cái nào quân nhân rơi vào sống còn nguy hiểm bên trong, một cái đá bay qua đi, đánh chúng phát lại đầy lang, giải cứu bọn họ cùng nước lửa bên trong. Bối tâm nhai răng, loại này bồ Tát hành vi thật không giống nàng, người cứu đều cứu, vẫn là cứu rốt cuộc đi. Nàng ông ngoại thường nói, muốn làm theo bản tính, chính mình cao hứng liền hảo, muốn làm như vậy liền làm như vậy, không cần lý do. Lão lục nệ đỏ hai người ánh mắt chú ý trong sơn cốc tình hình chiến đấu không có phát hiện bối tâm cứu người hành vi. Bị cứu quân nhân ngây ngốc, không rõ lang như thế nào đột nhiên ngã xuống tới, bất quá lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, nắm lấy cơ hội phản công qua đi, lưới lê hướng tới lang hầu đâm xuống, một đào bị mất mạng. Sơn cốc thượng kia vài tên quân nhân đều không xuống dưới, bối tâm ba người cũng không có hành động. Trong sơn cốc người lang đại chiến, ở vào gây cẩn giữa, thời gian kéo đến càng lâu, thần hạo thiên bọn họ bên này càng bất lợi. Bọn họ bên này người bệnh quá nhiều, có thể tham chiến người không có nhiều ít, Sơn Cốc mặt trên còn muốn phân ra một tiểu tổ người giám thị Sơn Cốc ngoại động tĩnh. Thời gian qua đến càng lâu, lão Lục nện đỏ hai người nóng nảy không thôi, rất nhiều lần Láo Lục liền tưởng như vậy lao ra đi, nghĩ đến Sơn Cốc thượng mai phục quân nhân, kiềm chế tính tình trở, nhịn không được hỏi bối tâm, còn muốn bao lâu? Nhanh! Mỗi lần bối tâm đều như vậy trả lời. Đổi cá nhân lão lục sớm quá nhào qua đi tấu hắn. Bối tâm nói xong không bao lâu, hắc báo mang theo hắn phân đội nhỏ từ sơn cốc trên dưới tới, vọt vào chiến trường trung, giảm bất thương lang bọn họ không ít áp lực. Một hồi người lang đại chiến, trên mặt đất nhiều mấy cổ lang thi thể, thần hạo thiên bọn họ bên này cũng nhiều vài tên người bệnh, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Phúc! Thần hạo thiên gạt ra lưới lê, một cổ lang huyết phun ra tới. Vẩy ra ở trên mặt hắn trên người Đỏ bừng máu từ trên mặt hắn trượt xuống Ánh lửa chung Hắn lênh tuyển mặt hở khép ở bóng ma chung Bộ mặt lãnh lệ lạnh lạnh Chỉ xem tới được hắn nửa bên sườn mặt hoàn mỹ hình dáng Là như vậy tuần Mỹ Tân hạo thiên mắt nhìn phía trước bụi cây Một cái màu xám cường tráng đại lang Từ từ từ lủn cây mặt sau đi ra Hung ác tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đồ ăn Cái kia đồ ăn nhất gương Cũng là giết nó đồng bạn nhiều nhất đồ ăn Đây là cái kia Lang Vương, tránh ở trong bầy sói Lang Vương. Ngụy Giang Trương Quốc Hoa thấy Lang Vương ra tới, hai người mau chóng giải quyết trên tay Lang, hướng tới Tần Hạo Thiên mà đi, bị Tần Hạo Thiên ngăn lại, đi trước trợ giúp mặt khác đội viên. Ngụy Giang Trương Quốc Hoa hai người quét mắt tình hình chiến đấu thảm thiết các đội viên, nhìn mắt Tần Hạo Thiên, ngược lại trợ giúp những người khác đi. Lang Vương ngửa đầu phát ra một tiếng sói trụ, hướng tới Tần Hạo Thiên tiến lên. Sơn động khẩu vẫn luôn quan khán bên ngoài tình hình chiến đấu lao lục nhện đỏ hai người nhẹ nhàng thở ra, sơn cốc người trên xuống dưới, bọn họ có thể chạy trốn. Mau cho chúng ta mở trói. Nhện đỏ đi đến bối tâm bên người, bàn tay qua đi. Ngươi là ngu ngốc ca bối tâm trắng mắt nàng, trói các ngươi dây thừng là đặc thù tài liệu làm, bình thường đao căn bản cắt không ngừng. Ta theo chân bọn họ không phải một đám, bọn họ trói pháp hội nói cho ta. Lúc trước ta cũng bị bọn họ trói quá, không phải bỏ, bằng không ta đã sớm đào tẩu, không biết bọn họ như thế nào trói, càng lộn càng chật. Đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh trốn đi. Lão Lục ghét nhất chạy trốn thời điểm rong rong dài dài, lộn không ngừng liền lộn không ngừng, chạy trốn tới an toàn địa phương, bó lớn thời gian cát. Nhanh lên đi. Nói xong dẫn đầu hướng trong sơn cốc đi, không lưng đi, mắt xem sáu phương thai ngay bắt phương. Tránh lẽ quân nhân đồng thời còn có phòng bị đột nhiên toát ra tới lang, mà không bị lang cắn. Nhện đỏ khẩn ở lão lục phía sau, bối tâm chắp tay sau lưng, nên ngang mà đi ở cuối cùng. lão lục nhện đỏ hai người một đường kinh hồn táng đảm, thật cẩn thận xuyên qua nửa cái chiến trường, mắt thấy cửa cốc đang nhìn, chạy trốn hy vọng lại lớn chút. Phía sau đi theo bối tâm, nhìn thấy hai người vui vẻ cùng hưng phấn, cong cong khỏe môi, nhìn quét chiến trường. Nhìn đến ly các nàng hai gần nhất người chỉ có hát báo, hô to một tiếng, hát báo, nhện đỏ láo lục hai người chạy trốn, ở người bên trái 3 mét ngoại bủi cỏ trung cất dấu, mau bắt lấy các nàng. Bối tâm hô to, chẳng những kinh hách ở hát báo, cũng dọa sợ nhện đỏ láo lục hai người. Ra tới, lại không ra ta nổ súng. Nghe được bối tâm kêu gọi, hát báo họng súng lập tức đối với bên trái bủi cỏ, tần thiếu nói không sai, nhện đỏ quả nhiên còn tưởng uống chạy trốn sự. Lão lục sắc mặt biến đổi thực mau lại khôi phục như thường ẩn thân chỗ bị phát hiện trước có lang hậu có công nhân hiện tại khẳng định chạy không thoát. lão lục lập tức dơ đôi tay ra tới hô lớn không cần nổ súng không cần nổ súng là nàng là nhệy đỏ ta là bị nhện đỏ hết bước lão lục chỉ vào đui cỏ chung nhện đỏ nói hy vọng có bao nhiêu đại thất vọng liền có bao nhiêu đại nhện đỏ mặt cho tàn một mảnh vốn tưởng rằng chạy trốn có hy vọng Lại bị bối tâm cái kia tiện nhân một tay đánh vỡ, kia nàng phía trước nhận những cái đó khởi, chịu những cái đó tội tất cả đều nhận không. Còn có lao lục cái kia cặn bã, cho rằng đầu hàng đế quốc quân nhân, bọn họ liền sẽ phong hắn một con ngựa. Thật là thiên chân. Vì cái gì muốn làm như vậy? Người không nghĩ muốn tự do. Nệ đỏ từ bụi cỏ chung đứng lên, quay đầu lại nhìn bối tâm không tiếng động hỏi, nàng tưởng không rõ. Người đoán. Bối tâm cười hì, hì nói, chậm gì gì đã đi tới. Lúc này, biến cố đôn sinh. Một cái lang từ bên cạnh phát lại đây, phát phương hướng đúng là nhện đỏ, lang miệng trương đến đại đại, răng nanh sắc bén Hàn quang lấp lánh, đối với nhện đỏ hết hầu, đại quán đại quán nước miếng từ khỏe miệng chảy xuống tới, lang miệng còn không có cắn được, một cổ tanh hôi vị nhào tới. Nhện đỏ muốn tránh né đã không còn kịp rồi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kéo quá bên cạnh ly nàng gần nhất lao lục ngăn trở nàng phía trước. Lão Lục đưa lưng về phía nàng, căn bản không biết mặt sau có điều Lang phát lại đây, Hắc Báo đối mặt hắn, nhìn đến Lang phát lại đây, muốn nhắc nhở hắn không kịp, liền thấy hắn bị nện đỏ kéo qua đi đẹp lưng. Lang miệng hung hăng cắn ở lão Lục trên cổ. A! Lão Lục phát ra hét thảm một tiếng, giơ tay đi đẩy trên cổ đầu sói, hướng tới Hắc Báo kêu cứu mạng, cứu ta, cứu cứu ta, ta không muốn chết. Nện đỏ thừa dịp lão Lục bị lang cắn cơ hội, Xoay người lăn đến một bên Lão lục lúc sắp chết nghĩ đến hắn là bị một cổ mạnh mẽ kéo qua quá khứ Hắn phía sau ra nhện đỏ không có người khác Mắt lẽ nhìn đến nhện đỏ đã lăn đến an toàn địa phương Ôm chết cũng không buông tha nhện đỏ ý tưởng Kéo lang chiều nhện đỏ nhào qua đi Gắt gao ôm nàng chân không buông tay Giang giác Lão lục cổ bị lang miệng cắn đứt Lão lục trứng mắt Chết không nhắm mắt mà trừng mắt nhện đỏ Cắn chết con mồi Lang buông ra miệng lại hướng tới một cái khác con mùi nhện đỏ nhào qua đi lao lục ôm nhện đỏ tay giống vòng sắt gắt gao cô nàng chân nhện đỏ dùng tay bẻ lão lục cánh tay lăng là bẻ không khai dùng chân đá lao lục thi thể cũng vô dụng nhìn phát lại đầy làng nhện đỏ rốt cuộc chịu không nổi sợ hãi mà thất thanh thét trói thai chương 113 thẳng thán chợ lì 69 đánh thưởng thêm càng. Frank một tiếng súng vang ác lang ngã xuống đánh chết ác lang Không để ý đến mặt sau thất thanh thét chói thai nhện đỏ, hắc báo xoay người hướng tới mặt khắc phác lang nổ súng, trọng sinh gia nhập chiến trường. Rộng mở quốc lộ thượng, một cái điệu thấp cao đi hướng về ngu châu chạy. Trong xe ngồi ba người, đúng là nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, rời đi thiên an núi non bối tâm tần hạo thiên ngụy giang ba người. Trung quốc hoa áp nhện đỏ ngồi máy bay trở lại kinh thành căn cứ, lão lục chết ở kia chàng người lang chi chiến rồng. Bối tâm đã đổi trở về nàng kia thân dân quốc quần áo học sinh, thần hạo thiên Ngụy Giang hai người thay đổi hưu nhàn phục, đều là bọn họ tự mang. Ngụy Giang lái xe, bối tâm thần hạo thiên hai người ngồi ở mặt sau. Ngụy Giang xuyên thấu qua kính chiếu hậu quét mắt hậu tòa bối tâm, nện đỏ lâm thượng phi cơ phía trước, từng lớn tiếng gào một câu, bối tâm ngươi cái không có nghĩa khí phản đồ. Phía trước vẫn luôn đều tường an không có việc gì, vì cái gì nện đỏ đột nhiên nói nàng là phản đồ. Ngụy Giang trong lòng cùng miêu cào dường như, bức thiết muốn biết đáp án. Bọn họ không có người hoài nghi, bối tâm là nhện đỏ bên kia nằm vùng thân phận, không thành lập. Khẳng định là bọn họ ở bên ngoài đối kháng bầy sói thời điểm phát sinh sự, đáng tiếc lão lục đã chết, bằng không hỏi một chút láo lục, có thể đem nhện đỏ chỉnh thành như vậy, bối tâm mội tử cũng là nhân tài A Ngụy Giang trộm ngắm nàng, bối tâm không biết sao. Bối tâm biết, bất quá nàng hiện tại đặc khó chịu. Ai cũng không nghĩ phản ứng. Hai người chi gian danh giới rõ ràng, Tần Hạo Thiên ngồi một mặt, nàng ngồi ở mặt khác một mặt, cách khá xa xa, lạnh một khuôn mặt, một bộ người sống chơ tiến, tới gần giả không chết tức thương. Vì ha sinh khí, lại nói tiếp bối tâm một bụng tà hỏa, lúc trước hiệp nghị nói tốt hảo, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, thân phận chứng cấp làm. Kết quả nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, Tần Hạo Thiên tìm một đống lý do, ra sức khức tử, một hồi nói muốn tới kinh thành làm. Một hồi nói đến ngu châu cho nàng làm, không một câu lời nói thật, càng làm giận chính là nàng duy náo cũng cầm đi, tức giận đến nàng đương trưởng trở mặt chạy lấy người. Tần Hạo Thiên dư quang phiết mắt bối tâm, tiểu nha đầu phồng lên quay hàm, thở phì phì nhìn ngoài cửa sổ, một đôi mắt hành trình đến lại đại lại viên, giống chỉ tạc mao miêu mễ. Tần Hạo Thiên ngón tay giật giật, áp xuống muốn xoa giúp một phen ý niệm. Cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn thật sự. Nhiệm vụ lần này ngươi biểu hiện xong ra. Hiệp trợ chúng ta bắt được nện đỏ, lại đã cứu chúng ta đội viên, lập công lớn. Tài liệu đệ đi lên, đế quốc ưu tiên xét duyệt ngươi tư liệu, căn cứ ngài đặc thủ tư liệu, chuyện đã phê xuống dưới, đến ngu châu lúc sau lập tức đi cho ngươi làm. Sinh một ngày khí, đến bây giờ còn không có tiêu, tiểu nha đầu tính tình cũng thật đại. Thật sự, ngươi không gạt ta. Bối tâm quay đầu lại xem hắn, trong mắt xích quả quả không tín nhiệm, ở trong lòng nàng. Tần hạo thiên tín nhiệm độ vì số âm. Làm cái thân phận chứng ngụy Giang đi là được, ngươi vì cái gì muốn đi ngu châu. Không phải dám thì ta. Không cần xem ta tuổi thiếu, liền lừa dối ta, như vậy là không đúng, là muốn bị đánh tích. Ta đi ngu châu thấy cái bằng hữu vừa vận thân phận của ngươi chứng muốn ở ngu châu làm, nhân tiện mang ngươi đoạn đường. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể ở chỗ này thả ngươi xuống dưới, chính ngươi đi. Hảo tâm không hảo báo. Đáp đi nhờ xe còn hoài nghi hắn dụng tâm, tần hạo thiên đấy lòng bất đắc di thở dài, không ở mở miệng. Bối tâm trong mắt dạo qua một vòng, mặc kệ tần hạo thiên có hay không dụng tâm kín áo, ở ngu châu bắt được thân phận chứng lúc sau, cùng hắn đường ai nấy đi, quân thiệt lời nói không thể tin. Hiểu lầm giải khai, bối tâm sắc mặt lại hảo, không ra không mặt mũi mà lại thò lại gần, ôm tần hạo thiên cánh tay ngọt ngào cười, hạo thiên ca ca, ta vì nào đâu hiện tại có thể trả lại cho ta đi. Ngụy giang liền chưa thấy qua ra mặt so bối tâm còn dày hơn người, cái gì ngươi vi não, là bọn họ phi cơ người điều khiển mượn cho nàng dùng, dùng xong rồi tự nhiên muốn còn trở về. Đương nhiên lời này hắn sẽ không nói, liền bối tâm so lô kim còn thiếu tâm nhãn, chỉ định mang thủ. Cổ nhân thành không khinh ta, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. vì não là mượn người, dùng xong rồi còn cho hắn. Thần hạo thiên khỏe miệng run rẩy, đến trên tay nàng đổ vật chính là nàng, nghĩ đến thật đẹp. Một kiện bối tâm lại muốn sinh khí, lập tức rời đi cái này đề tài, nhiệm vụ lần này tiền thưởng đã đánh vào thân phận của ngươi trứng, bí mật 6 cái linh, bắt được thân phận trứng sau, chính ngươi sửa cái bí mật. Bối tâm nghe được không hiểu ra sao, cảm giác thực phiền thoái, nhịn không được nói, không thể cấp ngân phiếu nha. Ngân phiếu nhiều phương tiện A, nhẹ nhàng lại không chiếm địa phương. Không có ngân phiếu cấp bạc cũng đúng. Tần Hạo Thiên. Nguy Giang. Này đến bao lần chấp nghiệm, trong lòng còn nhớ thương ngân phiếu sự. Bối tâm nói xong không chờ đến Tần Hạo Thiên trả lời, hậu chi hậu giác nhớ tới, nơi này hiện tại không thông hành ngân phiếu bạc, mà là tiền đỏ, toại lại sửa miệng, cấp tiền đỏ cũng đúng. Tùy tiện ngươi. Lúc sau Tần Hạo Thiên không mở miệng, hắn bản thân cũng không phải nói nhiều người, nói nên nói, tự nhiên vô dụng nói. Ngụy Giang nhìn tâm tâm tình hảo, liếc mắt tần thiếu, châm trước hạ thử mà mở miệng, mội tử A ngươi làm gì, làm nhện đỏ mau điên rồi. Bối tâm ngẩn đầu đi phía trước nhìn Ngụy Giang, chỉ nhìn đến hắn cái ốc, biểu môi, dứt khoát nằm đến tần hạo thiên trên ủi, lui người lớn lên ở trên ghế sau, quả nhiên vẫn là như vậy nằm thoải mái, dầm gì nhắm lại mắt. Lần này các ngươi thật oan buồn ta, không phải ta làm, nàng chính mình thấu đi lên. các ngươi vừa đi, Nàng lại đây cho ta nói, muốn cùng ta giao dịch, cho ta vài tỷ sấn loạn phóng nàng đi, còn nói các ngươi nhìn đến nàng, ta cũng không phải nhện đỏ, cầm kia vài tỷ xa chạy cao bay, tốt nhất đến nước ngoài đi, đến lúc đó núi cao hoàng đế xa, các ngươi cũng chảo không ta. Lão Lục nói nhện đỏ có rất nhiều tiền, vài tỷ đối nhện đỏ tới nói chín châu mất sợi lông. Bọn họ cũng quá ít xem ta, vài tỷ liền muốn đánh phát ta, khi ta lại ăn mày đâu. Ta liền tương kế tự kế, cùng năng nói, lấy nàng sơn trại toàn bộ vàng bạc trâu đáo đổi năng mệnh, nhện đỏ đồng ý, lao lục cũng đồng ý, ta khiến cho bọn họ đem sơn trại bản đồ địa hình họa ra tới, trọng điểm tiêu chuẩn vàng bạc tài bảo địa phương, ngày nào đó có rảnh qua đi lấy. Chuyện sau đó các ngươi sẽ biết. Bối tâm nói được không chút để ý, Nguy Giang nghe được trận mắt há hốc mồm, vài tỷ còn gọi tống cổ ăn mày. Mội tử, thỉnh không cần khách khí mà tống cổ hắn. Hắn không chê đương ăn mày, thật sự, thỉnh xem hắn chân thành mắt. Khó trách nện đỏ nói được là phản đồ, cầm nhân ra đồ vật, bối quá thân liền cùng bọn họ nói nện đỏ muốn chạy trốn chạy, gác ai đều đến điên. Ngươi bắt được nàng sơn chạy bản đồ địa hình. Tân Hạo Thiên đột nhiên nói, đúng vậy, muốn xem sao. Bối tâm tử túi tiền lấy ra nện đỏ họa đồ đưa cho hắn, xem đồ vẫn là man đại, tàng bảo hầm cũng man nhiều. Mấy năm nay nện đỏ siêu tập không ít chân bảo, đánh cấp không ít lòng dạ hiểm độc tiền. Ngươi xem, vũ khí kho đều có ba cái, cha ta nhất định thật cao hứng. chương 114 Ngu Châu Bối tâm nghĩ nàng mang theo ba cái kho hàng vũ khí trở về núi, nàng cha cao hứng bộ dáng. Bối tâm chính mình cũng vui vẻ cười ra tiếng tới. Tân hạo thiên đảo không khách khí tiếp nhận tới xem. Sau khi xem xong, mở ra vi nào chụp ảnh, phía trước phía sau chụp không giới trong trường xác định không có đề sót mới còn cấp bối tâm. Ngụy Giang tử kính chiếu hậu trung ngó mắt bản vẽ, cảm thấy không thể tưởng tượng, cùng nghe thiên phương dạ đàm giống nhau, đơn giản như vậy liền bắt được nhện đỏ căn cứ bản vẽ. Bản đồ không biết là thật là giả, không cần một người lô mạng hấp tấp tiến đến, chờ ta trở về điều tra xác nhận sau, cho ngươi tin tức. Tân hạo thiên tin tưởng bối tâm nói, tiểu nha đầu nói muốn đi, làm không hảo ngày nào đó liền đi, cảm giác đầu lại đau. Thấy nàng thất thần, không biết nghe không nghe được hắn nói, lại tinh tế dặn dò, giống cái lão mụ tử, kia sơn trại đều là cùng hung cực các đạo tạc, ngươi một người đi, thế đơn lực mỏng, đôi tay khó địch bốn quyền, chờ ta tưởng cái tốt phương pháp giải quyết phía trước, ngươi trước không cần đi, nghe được sao? Nghe được, nghe được. Bối tâm vẻ mặt không kiên nhẫn, lật qua thân, mặt dấu ở trong lòng ngực hắn, ở tần hạo thiên toái toái niệm chung ngủ đi qua. một cái giờ lúc sau Tới Ngu Châu. Tỉnh tỉnh, tới rồi. Tần Hạo Thiên vô nhẹ bối tâm ngủ đến đỏ rực mặt. Bối tâm ở trong lòng ngực hắn lại một hồi, mới lười biếng mà ngồi dậy, mắt cũng chưa mở, đầu dựa vào Tần Hạo Thiên trên vai trong miệng lầm bẩm nói, ta Mỹ sẽ. Mỹ một hồi xúc lên mí mắt ngắm liếc mắt một cái lại nhắm lại, đến nơi nào. Đến Ngu Châu, hiện tại đi chính phủ bộ môn, cho người làm thân phận chứng. Vừa nghe cho nàng làm thân phận chứng, bối tâm lập tức thanh tỉnh. Hai mắt tinh lượng, cả người thần thái sang láng, thuận tiện phụng hiến cái điểm mỹ tươi cười cấp tần hạo thiên, dư quang ngắm đến ngoài cửa sổ cao lầu đại hạ, trường lớn hai mắt. Hoa Nga, phòng ở hảo cao A. Thật nhiều tiểu ô tô A. Kêu cửa hàng mua cái gì, thật nhiều người A. Người xem kia mặt trên quải cái kia đại khung, có người ở ca hát đâu. Hoa Nga, kêu tiểu quỷ dưới chân xuyên cái gì dày, hoặc một chút chạy như vậy xa. Đối tâm tựa như một cái mới từ nông thôn đến đồ quê mùa, nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhìn cái gì đều tươi đẹp, một đường đều ở phát ra kinh ngạc cảm thán, chỉ vào cái này hỏi là cái gì, cái kia là cái gì, Ngụy Giang đắp đến nhiệt hầu bức khói, so 10 vạn cái vì cái gì còn khó chơi. Lúc này nhớ tới có cái vị nào thì tốt rồi, có vị nào, nàng muốn biết cái gì, chính mình thượng vị nào đi lên trà, mau lẹ lại phương tiện. Khó trách ta nương thích ra bên ngoài chạy. Nguyên lai like bên ngoài tốt như vậy chơi. Bối tâm cảm thán nói, đồng thời quyết định ở dưới chân núi nhiều đãi lâu điểm, chơi chán rồi lại trở về núi. Tiến vào nội thành, khai hơn 10 phút, xe ngừng ở một đống 3 tầng cao lâu trước. Ngụy Giang xuống xe vòng qua xe đầu, cấp bối tâm mở cửa xe, bối tâm xuống xe khi nhìn mắt tần hạo thiên mới xe. Thần thiên từ bên kia xuống xe, ba người hướng trong lâu đi. Xoái cao mỹ nữ vốn chính là tiêu điểm. Bối tâm độc đáo ý hiểu phong cách, càng là đưa tới quá vãng người qua đường chú mục, tầm mắt vẫn luôn vây quanh nàng chuyển, đương sự chính mình một chút cũng không cảm thấy. Thần sắc đạm nhiên, thông dong tự nhiên, hai mắt lóe sáng, tò mò mà nhìn xung quanh. Tần Hạo Thiên dư quang quét mắt quá vãng người qua đường, quyết định xong xuôi thân phận chứng, mang nàng đi thương trường mua quần áo, trên người nàng quần áo quá đục lỗ. Đoàn người vào đại sảnh, đại sảnh rất lớn, đại khái 4500 cái bình phương. Bên trái có mấy bài ghế dựa, chuyên môn cấp khách ngồi, không có mặt khác đổ vật có vẻ trống, giống. Cửa đối diện còn có mấy gian nhà ở, cửa phía trên có cái thẻ bài, biểu thị mỗi gian phòng công năng. Đi trước bên kia ngồi. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ có bọn họ ba người, ngụy Giang quét mắt đại sảnh, lập tức đi bên cạnh ghế dựa. Bối tâm tò mò về tò mò, trên mặt nhìn không ra tới, ngồi ở ghế trên ngoan ngoãn. Mội tử, trước đợi lát nữa, ta đi gọi điện thoại. Lời nói là đối với bối tâm nói, mắt lại là nhìn Tần Hạo Thiên, Tần Hạo Thiên hơi hơi hàng đầu, Ngụy Giang đi ra ngoài gọi điện thoại. Bối tâm ngó mắt đi ra ngoài Ngụy Giang, quay đầu tới xem Tần Hạo Thiên, đây là các ngươi chính phủ A Cùng cha ta nói không giống nhau đâu. Khẳng định không giống nhau, một cái dân quốc thời kỷ, một cái viêm hoa đế quốc, kém hai ba năm. Hai ba năm. Tần Hạo Thiên đột nhiên phát hiện sai giờ kém rất lớn, trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Đảo cũng không hỏi, hỏi cũng hỏi không ra tới, đối tâm chính là cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Có rảnh nhiều đi một chút, ngươi sẽ phát hiện đế quốc biến hóa rất lớn, cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau, đi một chút nhìn xem, nhận thức bất đồng người, gia tăng ngươi kiến thức. Hắn chỉ có thể ở chỗ này dừng lại một ngày liền phải trở lại kinh thành, căn cứ có rất nhiều sự chờ hắn xử lý. Nệ đỏ sự cấp bách, cố ý tới ngu châu giải quyết thân phận của nàng chứng vấn đề. Bằng không nhiệm vụ kết thúc hắn trực tiếp hồi kinh. Tiểu nha đầu mục đích địa cũng là kinh thành, bất quá nàng không phải trong quân người, không thể đi theo hắn ngồi máy bay đi, làm nàng chậm dại ở phía sau đi. Kháng sát dụ huấn luyện tạm thời trì hoãn xuống dưới, chờ nàng trở lại kinh thành lại tiếp tục. Thời gian cấp bách, giống như có rất nhiều nói muốn giao đái, nghĩ tới nghĩ lui, trước chọn quan trọng cùng nàng nói. Người nói rất đúng. Cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau bối tâm chi cầm nhìn phía trước pha lê mặt sau chơi gì động người, nàng cha cùng nàng nói Trung Quốc chiến hỏa liên miên, tàn vách tưởng đoàn viên, quốc không thành quốc, ra không thành ra, nơi nơi đều là kẻ xâm lược, đốt giết đánh cướp, mỗi người lo lắng đề phòng. Đâu giống bọn họ hiện tại quá thoải mái nhật tử, tiều chân bắt chéo, uống cha nói chuyện hiếm, mỗi người ăn mặc nhân môi nhân dạng. Nàng đều hoài nghi nàng ông ngoại đưa nàng đến nhầm địa phương. Cái này ý niệm cũng chỉ ở bối tâm trong lòng nhoáng lên rồi biến mất. Ta chỉ có thể ở chỗ này đãi một buổi tối. Ngày mai muốn đi tần hạo thiên xoa nhẹ đem nàng đỉnh đầu. Lông xù xù mềm như bông xúc cảm thật sự là quá hảo. Yêu thích không buông tay. Người vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi. Trên núi người chất phát ngay thẳng. Không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng. Không hiểu biết dưới chân núi người phong cách hành sự. Bọn họ nói một lời đều phải quải 18 táng cong. Tâm nhãn so hong khoa không còn nhiều. Cùng người lui tới lưu cái tâm nhãn, hành sự phía. Trước nghĩ nhiều tưởng, không cần người khác nói cái gì liền tin tưởng. Tiểu nha đầu người ngay thẳng là ngay thẳng, nhưng cũng là cái phiền phải tinh, đi nào chọc nào. Tần hạo thiên thật sợ hắn chân trước đi, sau lưng có người cho hắn báo tin, làm hắn đi cục cảnh sát lấy người. Bối tâm vốn dĩ ngại hắn phiền, nghe được hắn ngày mai đi rồi, về sau không cần gặp mặt, trong lòng cao hứng tử hắn nhắc mãi vài câu. Người yên tâm Ta người này rất sợ phiền thoái, tuyệt không xen vào việc người khác, hết thể hành sự ấn ta ông ngoại phân phó hành động. Ta người này từ nhỏ liền ngoan ngoắn hiểu chuyện, cũng không gây chuyện thị phi. Đương nhiên ta ngoan ngoắn là chuyện của ta, không đại biểu người khác khi dễ ta không hoàn thủ, chúng ta bối ra không có như vậy bất ức gia quy. Nàng ông ngoại nguyên lời nói là, bối tâm ngươi là bổn ông ngoại ngàn tiểu vạn sủng nuôi lớn, hạ sơn lúc sau, ở trên núi thế nào, xuống núi lúc sau còn phải thế nào. Ngàn bạn không cần rơi bối ra tên tuổi Nếu là có người không có mắt thấu đi lên một ngàn Trực tiếp diệt Nàng ông ngoại nói vẫn luôn thâm đến nàng tâm nột chương 115 xử lý thân phận chứng Nếu không phải băn khoăn đây là nàng cha quê nhà Hành sự không nên quá mức trừng dường Ảnh hưởng nàng cha danh dự Nàng hành sự thu liễm rất nhiều Liền tần hạo thiên bọn họ hoài nghi nàng là nhện đỏ sự Bối tâm là có thể đánh cho tàn phế bọn họ Đương nhiên Bối tâm vẫn luôn nhớ rõ việc này, muốn tấu một đốn tần hạo thiên, không tìm được cơ hội mà thôi. Bất quá, nàng sẽ vẫn luôn lòng dạ hẹp hỏi kế nhớ kỹ việc này, nữ nhân sao, tâm nhãn tiểu cần thiết nha. Bối tâm tiếc nuối không tấu tần hạo thiên, nàng không nghĩ tới cơ hội tới như vậy mau, ngày hôm sau liền tấu tần hạo thiên. Trên lôi đài, lâm trí kiệt rưỡi lưng vào vòng bảo hộ cọc thở dốc cả người đổ mồ hôi đầm địa. Hai ba danh bổi hội nhân viên lấy khăn lông trắng cho hắn lau mồ hôi, một cái lau mặt, một cái lau mình, một cái sát chân, bên cạnh còn có vài cái đệ thủy đệ khăn lông, chúng tinh cùng nguyệt hồ hạ hán. Nhắm mắt lại mở, nhìn đối diện người, thở hứng hộp, không so với hắn hảo bao nhiêu, trong lòng cuối cùng cân bằng điểm. Đấy lòng vẫn là nhịn không được mắng một câu, dựa, không nghĩ tới ngu châu cái này tiểu địa phương, còn có thân thủ lợi hại như vậy người, thiếu chút nữa ăn mệt. Là một nhân tài, đại ở Ngu Châu cái này tiểu địa phương quá lãng phí, cả đời cũng chính là cái bồi luyện, đi theo hắn bên người liền không giống nhau, tiền đồ tựa miên. Lâm Chí Kiệt cân nhắc, đi thời điểm mang về tới, căn bản không nghĩ tới người cùng không cùng hắn đi. Đương nhiên hắn có cái này tự tin, giao đái đi xuống, có rất nhiều người cho hắn làm thỏa đáng. Lâm Thiếu, ngài điện thoại. Có trung niên nam nhân tệ tiến vào cầm hắn điện thoại cười đến vẻ mặt linh định nọt. Lâm Chí kiệt mắt cũng chưa mở to, đầu dựa vào trên cỏ gỗ, mặt hướng tới nóc nhà. Hồ Ly Tinh Trung niên nam nhân đẩy ra người chung quanh, dùng sức tới gần lâm thiếu vài phần, áp thấp giọng âm nói, chính là nhìn đến cái này không giống người thường tên, trung niên nam nhân mới dám lấy lại đây. Lên đài phía trước, lâm thiếu có giao đái, lung tung rối loạn điện thoại quải rớt, không cần đánh cảo hán. Có thể làm lâm thiếu cố ý đánh dấu Hồ Ly Tinh. Có thể thấy được kia nữ nhân ở lâm thiếu trong lòng vị trí không giống nhau. Lấy lại đây. Lâm thiếu lấy quá điện thoại tiếp lên, ý bảo người chung quanh cấm thanh. Ở đâu đâu? Như vậy xảo. Điện thoại rút qua đi, vang lên vài tiếng mới tiếp, bên kia phi thường ở Mỹ, ngụy Giang đem điện thoại thoáng lấy ly bên thai, ngẩn đầu nhìn thiên. Mới buổi chiều nhị tam điểm, ly trời tối còn sớm đâu, tiểu tam liền chơi thượng. Nhật tử quá đến cũng quá tiêu giao a Tưởng cái gì đâu, ta ở đấu võ đài. Nha, người bận rộn, hiện tại có rảnh cho ta gọi điện thoại, sự vội xong rồi. Khi nào lại đây nhìn xem, kakata ca, ca ta, ta hiện tại chính là lưu đầy người, mang tội chi thân à, nhẹ ý không thể rời đi. Lâm thiếu tự dễ ước, ca, ca ta khổ a Người còn khổ a Núi cao hoàng đế xa, không ai quả ngươi, ngươi ước gì như vậy, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi. Không cần không ốm mà rên sẽ bị đánh. Ngụy Giang không để ý tới hắn chuyện ma quỷ, chuyện vừa chuyển, đừng bẩn tần thiếu lại đây, ngươi chạy nhanh lại đây, ở tòa thị chính đại sảnh. Thái tử ra lại đây. Hắn tới nơi này làm gì? Hắn đi tòa thị chính làm gì? Lâm Trí Kiệt còn muốn hỏi vài câu, bên kia đã treo điện thoại. Ngôi một hồi, đứng dậy hướng dưới đài đi, thân ảnh bội vàng, giao đái người bên cạnh, hôm nay không đánh, ta có việc gấp hôm nào lại đánh. Người cho ta lưu trữ. Ngụy Giang treo điện thoại hướng trong đi, nhìn thấy trong suốt pha lê nội rửa sắt vào nhau tần thiếu ý cười doanh doanh bối tâm, suy nghĩ hạ lại rút cái điện thoại qua đi, trình trọng giao đái, xuyên đứng đắn điểm, có cô nữ ở. Lâm Trí Kiệt cầm điện thoại nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, hồ ly tinh gọi điện thoại lại đây, liền cố ý dặn dò hắn xuyên đứng đắn điểm, ý gì, hắn ngày nào đó không đứng đắn à, không phải một nữ nhân. Áo! Lâm trí kiệt một cái lào đảo, thiếu chút nữa kén ngã, may mắn hắn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy người bên cạnh, cầm di động tay ở phát run, ngạch tích cái nương A, thái tử ra có nữ nhân A. Cảm giác hảo không chân thật, cùng nghe thiên phương dạ đàm. Lâm trí kiệt đem mặt, thuận tiện dùng sức khắp hạ, tê, đau quá, đau đến như vậy chân thật, lời nói mới rồi nàng không nghe lầm A tâm tình so với trước càng là gấp không chờ nổi, hắn muốn nhìn một chút, là cái nào tiền nữ như vậy như bức làm vạn năm hàn băng đều băng tuyết hòa tan. Bên người đi theo ra tới mấy người, nhìn thấy lâm thiếu năm chính mình ngốc dạng, ngẩn người mỗi người túi đầu không dám cười. Ngụy Giang vừa tiến đến, Tần Hạo Thiên kết thúc hắn nửa ngày dạy dỗ, bối tâm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng trước kiếp như thế nào không phát hiện Tần Hạo Thiên có nhắc mãi khuynh hướng. Tam nhi lập tức lại đây. Ngụy Giang tiến vào chỉ cùng Tần Hạo Thiên nói như vậy một câu, Tần Hạo Thiên mặt vô biểu tình gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết Ngụy Giang sớm đã thành thói quen, quay đầu nhìn đến bối tâm nhàm chán mà nhìn đông nhìn tây, thò lại gần cùng nàng nói chuyện. Có phải hay không thực mới lạ? Là thực mới lạ. Còn phải đợi bao lâu a, không phải nói văn kiện phê xuống dưới, trực tiếp làm là được, đều lợi nửa cái chung. Bối tâm móc ra đồng hồ quả quýt xem thời gian, thuận tiện làm Ngụy Giang xác nhận, hai người bọn họ tốt nhất không cần lừa nàng, nàng tính tình không tốt, dễ dàng xúc động, một xúc động làm được sự. Khó mà nói a không chết tức thương cần thiết. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, văn kiện ở ta bằng hữu nơi đó, chờ hắn tới cấp ngươi làm. Ta đã cho hắn đánh quá điện thoại, 10 phút liền đến. Bối tâm mắt trận trắng, xem hắn ánh mắt giống xem ngu ngốc, ngươi phía trước vì cái gì không đánh, thế nào cũng phải chờ tới rồi mới cho hắn gọi điện thoại, nhiều chậm chế công phu. Nguy giang cả người đều không tốt, hoánh mắt bối tâm, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Còn không phải ngươi ngủ sợ đánh thức ngươi a. Bối Tâm không hề răng, thấy Mị Giang còn ở tức giận chừng hắn, "Hào đi", nàng trách lầm hắn, muốn nàng xin lỗi, đó là không có khả năng, nhiều lắm buổi tối uống vu tộc mang về tới rượu khi, nhiều cho hắn uống một chén. Ngụy Giang nếu là biết Bối Tâm ý tưởng, chuẩn đến tức giận đến hộc máu, khẳng định mắng nàng Bạch Nhãn Lang không lương tâm, lòng dạ hiểm độc nữ nhân, hắn ở vu tộc bởi vì hạnh phúc rượu gặp bao lớn tội a, còn cho hắn uống. Hai người nói chêm trọc cười thời gian quá thật sự mau, lâm chí kiệt tới rồi. Lâm chí kiệt xuống xe hướng tới đại sảnh mà đến, cách đại sảnh còn có 6-7 mễ, nhìn đến trong suốt pha lê trong đại sảnh, tần hạo thiên ngụy giang hai người, tần hạo thiên bên người ngồi cái nữ nhân, xem bóng dáng nhìn không ra cái gì tới, ngụy giang đang theo nàng nói chuyện. Lâm trí kiệt đốn hạ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn có nữ nhân không sợ thái tử ra mặt lạnh, có ý tứ, sửa sang lại dung nhan. Bước đi đi vào. ca, ngươi không đủ huynh đệ à, tới ngu châu cũng không nói cho ta, tốt xấu ngươi huynh đệ ta còn là nơi này chủ nhà, nếu không phải hồ ly nói cho ta, ta cũng không biết. Đêm nay cho ngươi đón gió, tự phạt tam ly à. Dư quang đảo qua bên cạnh cô nương, còn tưởng rằng là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, không nghĩ tới diện mạo thanh tu à. Đang ở thái tử ra cái này vòng, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Vây quanh bọn họ chuyển nữ nhân mỗi người đều là tuyệt sắc diễm lệ, thình lình nhìn đến cái thanh tú nữ nhân, nói là thanh tú vẫn là cất nhắc nàng, mất mặt trong đàn liếc mắt một cái tìm không thấy cái loại này. Quét đến kia thân cụ thể đặc sắc quần áo, lâm trí kiệt ngẩn ra, hay là tần thiếu thích chế phục trang. Đêm nay sự không nổi, trước mắt có kiện việc nhỏ ngươi trước cho ta làm. Tình huống của nàng có điểm đặc thù không có thân phận chứng minh, ngươi mang nàng đi làm thân phận chứng. Sau đó Ngụy Giang sẽ cùng ngươi thuyết mình tình huống. Yên tâm đi ca, bao ở ta trên người. Có thể làm thái tử ra tự mình đưa lại đây xử lý thân phận chứng người, không dùng khinh thường. chương 116 không mặc càng tốt. Tân Hạo Thiên chuyển qua tới cùng bối tâm nói, hắn là bằng hữu của ta, người đáng tin, ngươi cùng hắn đi làm thân phận chứng, chúng ta ở trong xe chờ ngươi. Hắn cùng Ngụy Giang không có phương tiện ra mặt, mới có thể kêu lâm trí kiệt lại đây. Bối tâm biểu môi trừng mắt nhìn mắt tần hạo thiên mới chậm gì gì gật đầu. Hảo đi. Lâm trí kiệt lại đây sau, nhìn đến hắn diện mạo, bối tâm trong mắt sáng ngời, thân thể còn tính cường tráng, ánh mắt cùng ít quang quét hắn một lần, theo sau mất đi hương thú, nguyên dương không ở, hơi thở hôn độn nhìn dáng vẻ từng có không ít nữ nhân. Tư chất lại hảo cũng vô dụng, bối da con rể tiến vào bối da phía trước, đều phải nguyên dương tồn tại, đối bối da nữ nhân một dạ đến đến giả. Bối tâm người này Nguyễn Giang nhiều ít hiểu biết điểm, tiểu sắc nữ một cái. Nguyên bản còn lo lắng bối tâm, nhìn thấy lâm trí kiệt hai mắt sáng lên bị câu đi, không nghĩ tới nàng nhìn thoáng qua mất đi hứng thú, thật sự không phù hợp nàng phong cách. Ngụy Giang trong lòng cùng miêu cảo giống nhau, ngứa vô cùng, trước mắt không phải hỏi việc này thời điểm, hắn muốn xin hỏi bối tâm, tần thiếu tuyệt đối thu thập hắn. Mội tử, theo ta đi đi. Bối tâm đứng dậy chuẩn bị đi theo lâm trí kiệt đi. Tần hạo thiên ngụy giang hai người hướng bên ngoài đi. Tam Nhi, nàng từ nông thôn đến, rất nhiều sự không hiểu, ngươi cẩn thận chú út. Sau lưng chuyển đến tần hạo thiên thanh em. Ca, ngươi yên tâm, bảo quản làm được thỏa thỏa. Có lâm trí kiệt này tôn đại thần ở, không ai khó xử bối tâm. Lâm trí kiệt không cần cố ý làm cái gì, đứng ở nơi đó là được. Nàng không hiểu, nhân viên công tác cẩn thận giải thích, từ đầu tới đôi mỉm cười mà chống đỡ. Lâm trí kiệt khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười tươi cười, đánh giá tiểu nha đầu, giống cái rối gỗ bị nhân viên công tác đuồng lịch, trên mặt bình tĩnh đạm nhiên. Xem kia phân bình tĩnh, đều không giống nông thôn đến dế nhúi. Tiểu cô nương không đơn giản, diện mạo nhìn không xuất chúng thủ đoạn nhưng thật ra lợi hại, thái tử ra nhiều thành tâm quả dục một người, có nàng lúc sau lại làm thái tử ra nhớ thương thượng nữ nhân, trừ bỏ tần ra thái tọa, phòng trừng nàng là cái thứ hai vì khiến cho thái tử ra ánh mắt, này đó nữ nhân cũng là manua. Lâm trí kiệt phán định, bối tâm chính là ái mộ hư vinh đưa tới cửa nữ nhân, loại này nữ nhân hắn thấy nhiều, thái tử ra bất quá đồ nhất thời tiên, đáng tiếc cặp kia thuần túy sạch sẽ mắt, lớn lên ở trên người nàng. Bối tâm không quan tâm khắc sự, toàn lực phối hợp nhân viên công tác, các nàng làm nàng làm gì liền làm gì, toàn bộ quá trình nửa cái chung không đến, hỏi bối tâm sinh ra ngày, thân phận chứng thu phục Bối tâm cầm tam chỉ tới khoan thân phận chứng qua lại nhìn mấy lần, trang túi tiền túi. Hai người không thân, không lời nói nhưng nói. Thân phận chứng lấy tới, tiền cho ngươi chuyển đi vào. Bối tâm vừa lên xe, tần hạo thiên hỏi nàng muốn thân phận chứng. Bối tâm không chút suy nghĩ, từ túi tiền lấy ra tới cho hán, người cũng rửa qua đi ôm cánh tay hán. Thiên ca ca, ngươi đi rồi về sau, chỉ còn lại có ta một người ở chỗ này, trời xa đất lạ, khẳng định rất nhiều địa phương phải bỏ tiền nhớ dõi nhiều chuyển điểm A. Ngươi nhưng thật ra không khách khí. Tần hạo thiên châm trọng nhưng thật ra thực mau cho nàng chuyển khoản Hai ta ai với ai A. Bối tâm ra mặt không phải giống nhau hầu mặt không đổi sắc, ôm tần hạo thiên cánh tay cọ tới cọ đi. Nghe được bối tâm đòi tiền nói, trước tòa lâm trí kiệt ngưỡng mày, càng là nhận định bối tâm là cái ái mộ hư vinh người. Bất quá một cái ngọn ý, thái tử ra thích liền hảo. Biết chính mình một người ở bên ngoài, Mọi việc dài hơn cái tâm nhãn, tài không lộ bạch. Đế quốc nhìn hòa bình, vẫn là có rất nhiều tưởng không làm mà hưởng người tồn tại, những cái đó vừa thấy liền không phải người tốt tránh điểm. Đem thân phận chứng còn cho nàng. Ta lại không phải tiểu hài tử, tài không lộ bạch sao, ta biết, ta ông ngoại nói qua. Bối tâm hồn không thèm để ý, ai đánh lại kiếp ai còn không biết. Lâm chí kiệt vẻ mặt kinh hách quá độ trứng mắt, thái tử ra bị người xuyên đi, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đừng nhìn Thái tử gia ngày thường hiền hòa không lay động cái giá, liền cho rằng hắn hảo tới gần, đều là giả tướng. Thái tử gia hiền hòa, đó là ở bọn họ phát tiểu trước mặt, tới rồi bên ngoài mặt lạnh đến đông chết người, đặc biệt là nữ nhân, không thể dựa đến thân cận quá, đến bảo trì 2 mét khoảng cách. Chính là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở Thái tử gia trước mặt, cũng có rất nhiều băn khoăn, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, trong lòng môn thanh. Thái tử ra một năm lời nói đều không có hôm nay nhiều, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Ngụy Giang, Ngụy Giang sắc mặt bình tĩnh, không có một đinh điểm kinh ngạc, giống như đã tập mãi thành thói quen. Khuỷu tay quải hạ Ngụy Giang, làm mặt quỷ. Đại khái ý tứ hỏi hắn, Thái tử gia có phải hay không thường xuyên này. Ngụy Giang mịt mờ gật gật đầu, được đến khẳng định đáp án, Lâm Chí Kiệt nửa ngày hồi không thần tới, đồng thời bối tâm ở trong lòng hắn địa vị trình thẳng tắp bay lên. Thu hồi coi khinh nàng thái độ. Có thể làm thái tử ra nhắc mại nữ nhân, liền nàng một cái, thái tử ra ra những cái đó đường tỉ mội đều không có cái này đãi ngộ. Thiểu nha đầu thật không đơn giản nột. Đi nơi nào? Bối tâm ra bên ngoài nhìn lại, lâm san sát lập cao ốc điêu điêm, giống tòa mê cung, con đường giao nhau tung hành, làm người phân không rõ phương hướng, cầu vượt chín khúc 18 cong, vòng đến người hoa cả mắt, lần đầu tới người khẳng định là đường. Đi thương trường, mua quần áo tần hạo thiên quét mắt trên người nàng quần áo, ánh mắt mịt mở từ nàng phình phình trước ngực sẽ qua, người này thân quần áo không thích hợp, thu hồi tới, về sau đường xuyên. Như thế nào sẽ? Ta xem khá tốt bối tâm nâng lên cánh tay trên giới xem, thực vừa lòng, cha ta cố ý cho ta chuẩn bị, hoa rất nhiều tâm tư, này đó ti đều là cha ta xoay rất nhiều địa phương thật vất vả tìm tới, trước nữ nhóm dệt đã hơn một năm, ta nương đều không có đâu. ai nha. Ngươi cũng không biết, ta nương biết sao xem ta ánh mắt kia, hận không thể ăn ta. Nhưng ta có thể làm sao bây giờ a Cha ta một mảnh khổ tâm, ta tổng không thể ủng phi à, nếu là không mặc, cha ta sẽ thương tâm. Tân Hạo Thiên, Ngụy Giang, Lâm Trí Kiệt, bọn họ nghe ra tới, khoe ra, xích quả quả khoe ra. Bối tâm là nhìn không tới, nàng khoe khoang tiểu bộ dáng liền Tân Hạo Thiên bọn họ ba cái đều xem bất quá đi. Chẳng lẽ nàng nương không thích nàng? Căn đều ở chỗ này đâu? Nàng ý tứ là không mua quần áo. Lâm trí kiệt nhìn về phía ngụy giang, ngụy giang lắp đầu, hắn cũng không biết, này mội tử ý nghĩ cùng người thường không ở một cái tuyến thượng. Liên mội tử kỳ bao ý nghĩ, biết đến người cũng là tần thiếu, hai người lại nhìn về phía tần thiếu, hy vọng hắn cấp điểm nhắc nhở. Tần hạo thiên hờ hướng mặt, chờ bối tâm chính mình quyết định, Đối tâm vẻ mặt tiêu xấu hổ ngã vào tần Hạo Thiên trong lòng ngực, nhập ra tùy tục, Hạo Thiên ca ca nói đúng, cha ta cho ta làm quần áo đích sắc không thích hợp nơi này, xuyên đi ra ngoài mọi người xem ta ánh mắt quái quái, ta nhìn đến thật nhiều người đối với ta chỉ chỉ trò trò. Tính, ta hủy khuất điểm vẫn là tùy đại lưu đi, người khác xuyên cái gì ta liền xuyên cái gì, ta chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích thu hồi tới, chờ về sau trở về núi, ta lại xuyên ra tới cho ta cha xem. Lâm Trí Kiệt. Ngươi thật sự không cần như vậy hủy khuất, chỉ cần ngươi dám xuyên đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi không mặc, càng sẽ không nói cái gì. chương 117 đụng tới người. Chi? Một đường bình sử xe đột nhiên quay vào, hoặc hướng về phía một cái khác đường xe chạy, lốm xe cỏ sát mặt đất thứ kéo thanh em phi thường trói thai, lao ra trăm mét mới đình chỉ. Bối tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa đi phía trước tung ra đi. Đụng vào phía trước ghế điều khiển vị, may mắn tần hạo thiền tay mắt lênh lẻ kéo một phen, lại đem bối tâm kéo lại. Bối tâm thiệt tình thể nghiệm một phen cái gì kêu kinh tâm động phách, muốn mắng nương tâm đều có. Vẫn là nàng ông ngoại nói đúng, dưới chân núi phương tiện giao thông quá không bảo hiểm, động bất động chính là ngoại ý muốn phát sinh. Ngụy Giang, ngươi như thế nào lái xe, thưởng yêu sắt chúng ta a Xe dừng lại hạ bối tâm liền pháo hoanh Ngụy Giang. Tần hạo thiên lâm trí kiệt ở xe xuất hiện dị thường, tin tốc làm ra phản ứng, tẩy bỏ đai an toàn, đồng thời nắm chặt đỉnh đầu tay vịn củng cố thân thể, vạn nhất xuất hiện không thể nghịch chuyển tình huống, bọn họ chuẩn bị nhảy xe tự cứu. Trong xe 4 người, chỉ có bối tâm phi bản thổ nhân sĩ không rõ ràng lắm chẳng huống nàng nếu là biết tần hạo thiên ba người làm tốt bỏ xe chuẩn bị, liền không phải chỉ cần là phá hoanh, mà là trực tiếp diệt bọn hắn tam. Vừa rồi có người đột nhiên lao tới Ngụy Giang tự biết đối lý, không để ý đến bối tâm lửa giận. Hướng Tần Hạo Thiên giải thích, ta là vì tránh nẽ nàng, mới quẻo vào vọt vào nghịch hướng đạo. May mắn nghịch hướng đạo không có xe khai lại đây, nếu không hậu quả chỉ biết càng nghiêm trọng. Tân Hạo Thiên cũng thấy được, ngay lúc đó xác có người vọt ra. Ngụy Giang hai người tưởng tương đối phức tạp, phản ứng đầu tiên chính là Tần Thiếu Hành tung bại lộ, mới có trận này thai nạn xe cộ. Tần Hạo Thiên thân phận không bình thường, hiện tại đúng là đặc thù thời kỳ, hắn tồn tại quan hệ đế quốc tương lai vài thập niên ít lợi, ai biết cái nào quốc gia thủ lĩnh phát thần kinh, phái sát thủ lại đây ám sát Tần Thiếu. Tần Thiếu cũng không chụp ảnh, cũng rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp, bọn họ là như thế nào lộng tới Tần Thiếu bức họa Chuyện này cần thiết muôn cha, hơn nữa là cha rõ. Lâm trí kiệt sắc mặt đồng dạng rất khó xem, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến loại này khả năng. Có người kế hoạch trận này thai nạn xe cộ, mà giá họa đến hắn trên đầu. Tần thiếu thật muốn ở chỗ này xảy ra chuyện, không nói hắn cánh mạng khó giữ được, chính là bọn họ lâm gia cũng sẽ từ kinh thành biến mất. Rốt cuộc là ai yếu hại hắn? Hay là là muốn hại bọn họ lâm gia? Lâm trí kiệt trong đầu nhất nhất hiện lên lâm gia đối thủ, xem ai đều có hiểm nghi. Đáy mắt hiện lên một thị huyết hung quang, đừng làm cho hắn biết là ai, nếu không... Bối tâm cũng không biết nói bọn họ ba người tiếng lòng, nghe không hiểu cái gì nghịch hướng đạo, hướng ngụy Giang đã phát một hồi hỏa tâm tình khá hơn nhiều, nhìn đến trước tòa lầm trí kiệt xuống xe, bối tâm mở cửa xe đi xuống. May mắn xe kịp thời ngừng, phía trước 2 mét chính là vòng bảo hộ, vòng bảo hộ phía dưới 7-8 mê cao xe dốc, sườn núi phía dưới 4-5 mét ngoại chính là cư dân lâu, xe lao xuống đi, không phải bọn họ chết chính là bọn họ thương. Tần Hạo Thiên đi theo xuống dưới dạo qua một vòng, hiển nhiên cũng nghĩ đến lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cơ. Đi thôi, trở về nhìn xem có hay không đâm đả thương người. Ngụy Giang xuống dưới kiểm tra một lần xe nói. Bốn người lên xe, trầm mặt không nói, Ngụy Giang chuyển xe đi ra ngoài, thuật tiện nhìn xem khiến cho này hết thẻ sự cố đầu sỏ thai họa đã chết không có. Đáng được ăn mừng chính là đầu sỏ gây tội không có trốn, Ngụy Giang xe đảo ra nghịch hướng đạo giao lộ. Nhìn đến giao lộ vật kiến trúc phía trước vườn hoa mang mặt sau quốc lộ thượng, cái kia đầu sỏ gây tội còn ngồi ở quốc lộ bên cạnh, hai mắt nhìn phía trước, một bộ kinh hách quá độ biểu tình. Nhìn đến ngụy Giang bọn họ bình yên vô sự lúc sau, ám đi xuống trong mắt tụ nhiên lại sáng lên, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hơi sợ biểu tình chuyển biến thành thoải mái, lộ ra một bộ sinh chạy trốn may mắn. Thấy được người, ngụy trang đem xe ngừng ở nàng bên cạnh, không đợi hắn xuống xe qua đi tìm người ta nói nói. Trên mặt đất nữ nhân kia đã nhanh nhẹn mà bỏ lên đi tới điều khiển cửa xe trước một cái kính mà không lừng xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi eo cong xuống dưới thật dài đầu tóc che đậy nàng mặt không người thấy rõ nàng khuôn mặt ta không phải cố ý ta không biết có xe khai lại đây thực xin lỗi thực xin lỗi xe có hay không quá hoa quá hoa ta bổi bao nhiêu tiền người nói cũng mặc kệ người trong xe có nghe hay không được đến Lâm chí Ki xe là đặc chế. Trống đạn cách tâm, may mắn trong xe trừ bỏ bối tâm, tần hạo thiên ba người hiểu môi ngữ. Ngụy Giang. Một bụng chất vấn hỏi không ra tới, không thấy nàng chân thành mà xin lỗi, hắn nếu là chất vấn có vẻ hắn nhiều không thông tình đạt lý, húng chi nàng đồng ý bồi tiền. Tần hạo thiên lâm trí kiệt cũng chưa mở miệng nói chuyện, chậm đợi sự tình kết quả. Bối tâm vốt cảm tưởng, lời này nghe nhiều quen thai à, suy nghĩ một hồi nhớ tới nàng mới vừa xem thoại bản. Thư thượng nữ chính đi chính là cái này kịch bản, lần đầu cùng nam chính tương ngộ tình cảnh. kia bổn thoại bản nàng vừa mới xem không bao lâu, cũng liền nhìn đến nam nữ chủ tương ngộ, lúc sau không có thời gian nhìn. Bối tâm mắt bối tâm trong mắt hiện lên một hai hước, có trò hay nhìn, nhảy ra kia bổn thoại bản mở ra đến nàng chết tốt kia trang, một đối lợp, liền lời kịch đều là giống nhau. Bối tâm thiệt tình bội phục viết thoại bản người, cũng không biết trên xe ai là nam chủ. Lật vài tờ thu hồi thoại bản, chuyên tâm xem diễn. Người có hay không bị thương, bị thương nói ta bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra, ngươi yên tâm, tiền thuốc men ta ra, có vấn đề nên nằm viện nằm viện, không cần lo lắng tiền vấn đề, không có việc gì càng tốt, đại gia yên tâm. Nàn bạn không cần chịu đựng thường bằng không chịu khổ vẫn là ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại chướng tự còn chưa nói xong, nổi giận dũng khi đối mặt ghế điều khiển nam nhân. Kết quả phát hiện phó tòa thượng còn có những người khác, hơn nữa vẫn là một cái nàng quen thuộc người. Nữ nhân sắc mặt trắng nhật tức khắc túi đầu, không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng lúc này chật vợ, trên mặt lộ ra cái cười khổ, trong lòng xo hoàng mặt còn khổ. Bối tâm di thanh, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, tay kéo kéo Tần Hạo Thiên cánh tay, hương phấn mà nói, nàng nhìn không thấy chúng ta. Tân Hạo Thiên gật đầu, nhìn không thấy, cũng nghe không đến chúng ta nói chuyện. Bối tâm cặp kia thanh triệt con người lại sáng vài phần, tò mò mà sở phía trước kia khối màu xám pha lê, kia nữ nhân rửa trước khi đến đây, ngụy giang dâng lên này khối pha lê ngăn cách bọn họ. Lâm trí kiệt nghe được bối tâm nói, khoe miệng run rẩy lời này thật đúng là giống người nhà quê lời nói, chưa hiểu việc đời. Hai nạn xe cộ. Bối tâm bút cằm, xem xét lâm trí kiệt, lại xem xét ngoài cửa sổ nữ nhân, đột nhiên cười. Các ngươi phát hiện không có. Bên ngoài nữ nhân kia nhận thức hắn. Bối tâm chỉ vào lâm trí kiệt nói, kia nữ nhân đối với Ngụy Giang vẻ mặt sợ hãi, vì cái gì sợ hãi, bởi vì nàng sợ Ngụy Giang truy cứu trách nhiệm, nhìn đến lâm trí kiệt khi còn lại là cười khổ, không dám đối mặt, ta đánh giá 8 phần là hắn bức bỏ qua nữ nhân, vì đối mặt đã từng tình nhân không mặt mũi nào gặp nhau. Tân hạo thiên xem bối tâm ánh mắt rất quái dị, Ngụy Giang một bộ không tin biểu tình. Lâm trí kiệt vẻ mặt an rồi bỏ ghê tởm biểu tình Buông tay bất đắc dĩ mà nói, mội tử, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Không tin ngươi thử xem. Bối tâm hử lệnh. Tân hạo thiên ngụy rằng nhớ tới lâm trí kiệt ngày thường phong lưu, hiển nhiên tương nói tin bối tâm nói, quay đầu tới xem hắn, xem đến hắn ra đầu tê dại. Lâm trí kiệt đầy mình ủy khuất không địa phương nói, loại này tư sắc hắn mới chướng mắt được không, đáng tiếc tần hạo thiên ba người không tin. Không được mình, lâm trí kiệt đành phải thượng, một bộ anh dũng hy sinh, Trang sĩ một đi không trở lại lừng lây biểu tình. Ngụy Giang dáng xuống cửa sổ xe. Chương 118 ăn vạ. Bối hoành hoánh cảm thấy hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo, nàng câu dẫn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ bạn trai, bị nàng tỷ tỷ phát hiện không nói, càng mất mặt chính là nàng bị nàng tỷ tỷ bạn trai cự tuyệt, làm cho nàng tỷ tỷ mặt. Nàng hưng phấn chạy tới hướng hắn thổ lộ, nàng cho rằng nghe được nàng thổ lộ, hắn sẽ cao hứng, kết quả hiện thực cho nàng một cái tát. Hắn không có bất luận cái gì cảm xúc, lúc ấy hắn xem ánh mắt của nàng, bình tĩnh, hờ hững, dường như giống hắn thổ lộ chính là khối đầu gỗ. Mặc kệ trước kia, hiện tại, tương lai, ta chỉ ái tư tư. Danh dự đi lên nói ta còn là người tỷ phu, bối tiểu thư chịu quá giáo dục cao đẳng, cơ bản đạo đức nhân luôn hẳn là biết tuân thủ. Một câu nói được nàng không chố dung thân, hắn tuy rằng không có chỉ trích nàng, những câu ám chỉ nàng không biết lệ nghi liêm sỉ. Câu dẫn tỷ tỷ nam nhân, nàng lúc ấy không biết nàng dị mẫu tỷ tỷ ở, thổ lộ xong thời điểm mới phát hiện nàng ở, kêu cười như không cười biểu tình, thật sâu đau đớn nàng tâm, nàng nhất định ở trong lòng cười nạo nàng không biết tự lượng sức mình. Bối hoánh ánh không hiểu, rõ ràng nàng so nàng thông minh, so nàng xinh đẹp, so nàng ngoan ngoan hiểu chuyện, so nàng càng sẽ thảo nam nhân hoan sinh, trừ bỏ nàng là tư sinh nữ bất kham thân phận, mặt khác nơi nào so ra kém nàng vì cái gì bọn họ đều không thích nàng. Rõ ràng, trước kia những cái đó nam nhân đều thích nàng. Nàng chịu không nổi hắn xem người xa lạ cái loại này coi thường, hổ thẹn dưới hoang mang rối loạn chạy ra tới, thiếu chút nữa đụng phải xe ra thai nạn xe cộ, nhìn đến xe sông tới thời điểm, nàng sợ tới mức trừng lớn thượng mắt, hai chân mềm đến phát run, muốn chạy lại nâng bất động chân. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng không chết, còn sống, thân mình mềm nũng. Ngồi dưới đất, vùi đầu ở đầu gối ôm đau đầu khóc lưu nước mắt, nàng cũng không biết khóc cái gì, dù sao chính là muốn khóc, trong lòng sợ hãi sợ hãi, tìm được đường sống trong chỗ chết sau kinh hoách, một cổ nào khóc ra tới, không đợi nàng khóc xong, thấy được kia xe lại quay xe trở về, ngừng ở bên người nàng, mấy fan cân nhắc được mất, vẫn là lại đây nhận lỗi. Cô ý một thân chật vật lại đây xin lỗi, theo bản năng bày ra đối nàng có lợi nhất tư thế, nhu nhược đáng thương. Một bộ kiên cường bất khuất diện mạo, mỗi lần nàng làm như vậy thời điểm, sự tình cuối cùng phát triển, tổng có thể đạt tới nàng mục đích, cho nên mỗi lần phát sinh sự tình thời điểm, nàng bản năng làm như vậy, lần này cũng giống nhau. Dư quang dấu đến ghế điều khiển phụ thượng nam nhân, bối hoánh oánh tâm run lên, nam nhân kia nàng gặp qua một lần. Nàng đi theo bối gia trưởng bối đi qua nào đó tụ hội, nhìn đến ngu châu những cái đó đối nàng tới nói tựa như thiên thần cấp bậc đại nhân vật. Vây quanh cái tuổi trẻ Tuấn Kiệt ra rua nịnh hót, đối phương xa cách bộ ráng, những cái đó đại nhân vật chẳng những không tức giận, ngược lại mỗi người cười ha ha ha, mà các nàng bối ra lại liền đi lên nịnh hót tư cách đều không có. Xong việc, nàng cung nàng tiểu tỉ mội hỏi thăm, chỉ biết nam nhân kia là kinh thành tới, họ lâm, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, địa vị rất lớn rất lớn, lớn đến ngu châu các đại lão nhìn đến hăn túi đầu không lưng. Nàng lúc ấy nghe xong lúc sau tâm tình kích động đến thật lâu không thể bình tĩnh. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng liền tưởng, nàng nếu là hắn nữ nhân nên thật tốt ta. Bối ra tất cả mọi người đến xem nàng sắc mặt, đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người nàng, vạn chúng chú mục Đáng tiếc bối hoánh hoánh cũng biết, đó là không có khả năng, chỉ có thể trong lòng ngắm lại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn, bối hoánh hoánh cảm thấy nàng vận khí đổi thay. Lớn như vậy ngu trâu, nàng cùng hắn cũng có thể gặp gỡ, có thể thấy được hai người là có duyên phận, hơn nữa rất sâu rất sâu duyên phận. Vận mệnh, chính là vận mệnh, vòng đi vòng lại, vận mệnh cuối cùng vẫn là đem hai người ghé vào cùng nhau. Bối hành gánh đột nhiên hối hận đem chính mình làm cho như vậy chật vật, không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, tức giận mà cuối đầu, nghĩ như thế nào cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, tương ngộ tình cảnh hẳn là tốt đẹp. Người nhận thức ta. Cửa sổ xe riêu hạ đi, lâm chí kiệt quét mắt bên ngoài lôi thôi liếp thiết nữ nhân, ghét bỏ rời đi ánh mắt. Bối ánh ánh còn ở rồi dám như thế nào cho hắn lưu lại ấn tượng. Cửa sổ xe pha lê riêu xuống dưới, một đạo từ tính nam âm hưởng lên, nghe vào nàng nhĩ đầu quả tim đều là tổ. Hai chân mềm nhung thiếu chút nữa quỳ xuống, bối ánh ánh còn biết không có thể xấu mặt. Khi sâu lúc sau, cường căng thân thể ngẩn đầu xem qua đi, tay tửa lơ đãng động tác nhỏ. Đem dừng ở gương mặt tóc dài liêu ở bên hai, lộ ra nàng nửa bên mỹ lệ sơn mặt, nhỏ dài trắng non cổ. Bối tâm nhìn thấy nàng liêu tóc rất nhỏ động tác, bên miệng tươi cười lớn hơn nữa. Nữ nhân này có ý tứ, câu dẫn nam nhân đã thành nàng bản năng. Thiểu thư, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Lâm trí kiệt nhìn ngoài cửa sổ không có phản ứng nữ nhân, đáy mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, trên mặt tươi cười càng là ta mị, lại hỏi một câu. Nga, a. Nghe được nam nhân hỏi lại, bối hành ánh trên mặt một bộ mờ mịt mà xem hắn, trong lòng đột nhiên trảo ra một ý niệm, hay là hắn nhớ rõ nàng? Bằng không vì cái gì hỏi như vậy. Mắt thấy nam nhân muốn ngồi lại chỗ cũ, lập tức về phía trước ngượng ngùng mà nói, là gặp qua, năm trước lúc này, ở tô ra trong yến hội, ta xa xa gặp qua ngươi một mặt, không nghĩ tới đi qua lâu như vậy, ngươi còn nhớ do ta. Ha ha ha bối tâm vô ghế rửa cười đến hoa chi loạn chiến. Quả thực không cần quá vui sướng khi người gặp họa ta liền nói nàng nhận thức ngươi đi, các ngươi còn không tin, nói cho các ngươi nữ nhân trực giác thực đáng sợ. Tân hạo thiên nhìn cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông bối tâm, bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đỉnh đầu, tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng cho nàng theo khí. Lâm trí kiệt vẻ mặt tan rồi bỏ ghê tẩm nẹn quất, thật đúng là bị mặt sau nữ nhân kia nói chúng rồi. Nữ nhân này chẳng những nhận thức hắn, còn mơ ước hắn, xem nàng cái kia quỷ dạng. Sẽ không ở trong lòng y y hắn đi. Nghĩ như thế, lâm trí kiệt cả người đều không tốt. Ngụy Giang nhấp miệng, một bộ muốn cười lại không dám cười. Rốt cuộc hai người là phát tiểu. Xem hắn chê cười không quá địa đạo ai nhưng hắn thật sự rất muốn cười. Bối hoành ánh nghe được nữ nhân cười duyên. Đầu vóc quanh trống giống, chỉ có một ý niệm hiện lên. Trong xe có nữ nhân. Là ai? Cùng hắn có hay không quan hệ? Ánh mắt không tự giác chuyển hướng ghế điều khiển phụ nam nhân. Lại sau này tòa bên kiêng ngó, kết quả cái gì cũng không thấy không đến. Ngụy Giang lâm trí kiệt hai người nhẹ nhàng thở ra, cùng tần thiếu không quan hệ, nhưng sự tình vẫn là muốn biết rõ ràng, nữ nhân này đột nhiên chạy ra, làm hại bọn họ thiếu chút nữa ra thai nạn xe cộ. Lâm trí kiệt ngồi trở về, mặt lạnh băng băng, một bộ bị đả kích quá nặng, ai cũng đừng tới phản ứng hán. Do hỏi sự chỉ có thể giao cho Ngụy Giang. Tiểu thư, ngươi không biết nơi này là chuyển biến chỗ. Không có lối đi bộ, dòng xe cộ khá lớn, lộ mạng hấp tấp chạy ra, thực dễ dàng ra thai nạn xe cổ, ngươi còn vượt đèn đỏ. Có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính, vừa rồi nếu không phải ta phản ứng mau ngươi đều đã chết. Vì cứu ngươi, làm hại chúng ta thiếu chút nữa xe phiên người hủy. ngụy giang giáo dục ban ngày, xem kia nữ nhân liền cái phương ứng đều không có, trong mắt dần dần không kiên nhẫn lên, cao mày, trên dưới đánh giá vài lần, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là chạm vào từ chương 119 thành cầu huyết kịch Không đúng không đúng Ta không phải chạm vào từ bối ánh ánh lập tức phản bác Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía ghế điều khiển phụ nam nhân Sợ hắn hiểu lầm Lại thấy hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Mất mát đồng thời mạc danh cảm thấy bị khuất Ta không phải ăn vạn Ta Ta Ta tâm tình không tốt Không thấy được xe Thực xin lỗi Sẽ không có lần sau Bối ánh ánh càng nghĩ càng là bị khuất Trong mắt tràn ngập hơi nước, cắn ngôi, quật cường mà ngắm mắt ghế điều khiển phụ thượng lâm thiếu, khít hít cái mũi, ánh mắt chính trực mà nhìn lái xe Ngụy Giang. Ở bối ánh ánh trong mắt, Ngụy Giang chính là lầm trí kiệt tài xế, một lần lại một lần cường điệu. Yên tâm, ta sẽ bồi tiền. Thật sự, ta không phải chạm vào từ. Nàng bồi tiền sự không ai đặt ở trong lòng. Ở bối tâm yêu cầu hạ, hậu tòa màu xám pha lê thả xuống dưới, bối tâm nghe được cái tân từ an bạn. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không hiểu, không ngại học hỏi kẻ dưới mà bắt lấy tần hạo thiên hỏi, cái gì là ăn vạ? Ta nói cho ngươi tần hạo thiên còn chưa nói lời nói, lâm trí kiệt quay đầu tới, có chút người tưởng không làm mà hưởng, nhìn đến người khác khai hảo xe, cho rằng đối phương là kẻ có tiền, cô ý hướng tới xe đâm lại đây, rõ ràng không có đụng vào, An vạ trên mặt đất ai u ai u kêu, đau chết người, đụng vào người, ngươi nói đưa bệnh viện, hán, nàng không đi. Muốn ngươi bội tiền, chính là An Vạ. Lâm trí Kiệt giải thích đến đủ kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa thông tục dễ hiểu. Bối hoảnh nghe được hắn nói, khó mà tin được hắn sẽ như vậy xem nàng, lúc sau hổ thẹn mà hận không thể chui vào khe đất đi. Bối tâm chống gương mặt, tỏ vẻ nghe hiểu. Bộ đến trước tòa, rũa đầu ra bên ngoài xem, "Ai, An Vạ, chuyển qua tới ta nhìn xem, nhận nhận người, lần sau nhìn đến ngươi cũng hảo tránh điểm." Nhớ rõ đem đầu tóc vén lên, ngăn trở mặt nhìn không thấy. Bối hoành ánh nghe được trong xe nữ nhân chuyện ma quỷ, tưởng xoay người liền đi, nhưng lại luyến tiếp nhận thức lâm thiếu cơ hội, thân phận của nàng kém lâm thiếu quá nhiều quá nhiều, ngày thường căn bản không có cơ hội tiếp cận hắn, bỏ lỡ lần này về sau còn không biết có hay không cơ hội tiếp cận hắn. Cùng hắn ở bên nhau người phi phú thức quý, nàng đắc tội không nổi. Nghĩ đến đây, bối hoành ánh không tình nguyện mà ngầm đầu, vẽn lên tán xuống dưới đầu tóc, Nhìn đến trong xe nữ nhân, buột miệng tốt ra, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Tỷ tỷ, cái gì lung tung rối loạn ngọn ý?" Bối Tâm híp mắt xem nàng, nhìn chằm chằm nàng gương mặt kia nhìn nửa ngày, không có phát hiện hai người có tương tự chỗ, mang theo vẻ mặt nghi hoặc lui về hậu tòa, vuốt gương mặt hỏi Tần Hạ Tiên, "Nàng vì cái gì gọi ta tỷ tỷ? Chẳng lẽ ta quá mỹ, dưới chân núi nữ nhân đều hái chỉnh thành ta bộ dáng?" Lâm trí kiệt nghe được bối tâm tự luyến nói chịu chịu miệng. Tần hạo thiên nghe thấy cái này sưng hô, ánh mắt lóe lóe, khóe mắt dư quang đảo qua ngoài cửa sổ nữ nhân, lanh lâm trên mặt mặt vô biểu tình, muốn ta giúp ngươi cha sao. Không cần, ta thích chính mình đọc thủ. Bối tâm cự tuyệt. Nguy răng nhưng thật ra đoán được điểm, lần trước tần thiếu muốn hắn cha bối tâm thân phận, kết quả cha được ngu châu có cái nhị tam lưu gia tộc bối gia, bối gia có cái đại tiểu thư. Cùng bối tâm lớn lên giống nhau như lúc, bọn họ hoài nghi bối tâm chính là bối gia người. Tư liệu hắn cấp Tần Thiếu xem qua, không đợi Ngụy Giang Thâm quật đảo ra bối gia bí mật, lúc sau đi bắt giữ nhẹ đỏ, bối gia sự tình chậm trễ, sau lại nhện đỏ bắt được, bối tâm hiểm nghi tẩy thoát, bối gia cũng liền không cần. Cha xét. Theo bối tâm tỉ tỉ, khẳng định là cùng bối gia có quan hệ người. Ngưu Châu nói lớn cũng lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, thế nhưng có thể gặp được bối gia người. Đây là cái gì cầu huyết duyên phận? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta là oánh oánh, oánh oánh a bối oánh oánh hướng tới hậu tòa bối tâm tê ta sai rồi, ta biết sai rồi, tỷ tỷ, ngươi tha thứ ta được không? Ta biết ta thân phận không xứng, ngươi là trong nhà đại tiểu thư, về sau cũng không dám nữa cùng ngươi đoạt đồ vợ, ngươi tha thứ ta một lần được không? Bối oánh oánh vẻ mặt chân thành, thỉnh cầu bối tâm tha thứ, nói đến mặt sau mở to sương mù mênh ngông đôi mắt, đáng thương hề hề mà xem nàng. Đổi cá nhân nghe lời này, tuyệt đối là bối tâm ý thế hiếp người tiết mục. Trong xe mấy người đều không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra tới nàng ý tứ trong lời nói. Lời này tiềm tàng nội dung rất có thâm ý a Nguy Giang quét mắt bối oánh oánh, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong, quay đầu lại hắn đến hảo hảo cha cha bối ra. Bối tâm bút cằm, từ nàng oánh oánh nói mấy câu nghe ra chàn đầy một đại buồn cầu huyết tiết mục. Tất nhiên thân phận không xứng Đó chính là lên không được mặt bàn ngọn ý, lại còn muốn cùng trong nhà đứng đắn tiểu thư tranh đồ vật, trừ bỏ đoạt nam nhân giống như cũng không có gì đồ vật có thể tranh. Bối tâm hai mắt phóng quang, từ hậu tòa tệ đến trước tòa trung gian, hứng thú ngầm cao, nhất trâm kiến huyết, chút nào không lưu tình hỏi, có phải hay không ngươi đoạt ngươi tỷ nam nhân. Bối hoanh hoánh, nói tốt ấn kịch bản diễn, ngươi như thế nào có thể bóp méo kịch bản tới diễn. Trong xe ba người quỷ dị ánh mắt dừng ở Bối Tâm trên người, nàng lại như thế nào từ đoạt đồ vật, đến ra đoạt nam nhân cái này kết luận. Bối đầy nghiến hận không thể một cái tắt chịu chết nàng, làm cho Lâm Thiếu mặt nói như vậy nàng câu dẫn nàng tỷ phu, Lâm Thiếu còn không biết nghĩ như thế nào nàng. Tuy rằng nàng tỷ nói chính là thật là. Ngắm mắt Lâm Thiếu, mới nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cùng tỷ phu là thân bạch. Ngươi cùng tỷ phu cái nhau, trong nhà trưởng Bối thực lo lắng ta mới lại đầy khuyên tỷ phu. Tỷ phu ngày thường cũng không dễ dàng, một người quản như vậy đại công ty, trở về còn muốn hướng ngươi. Từ nhỏ trong nhà trưởng bối xung ngươi, ngày thường ở nhà nuông triệu điểm, nhưng ngươi cũng đến thế tỷ phu ngắm lại, tỷ tỷ, ngươi đừng cùng tỷ phu náo loạn. vẻ mặt vì ngươi hảo. Lầm không hiểu lầm cùng ta không quan hệ bối tâm xua xua tay, ánh mắt trên dưới bắn phá nàng, vớt cầm ý vị thâm trường mà nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có trong thoại bản mới có tỉ mội tranh nam nhân sự, nguyên lai dưới chân núi cũng có loại này tiết mục Vẫn là ông ngoại có dự kiến trước, biết dưới chân núi hào chơi. Bối hành ánh trang vô tội, tỏ vẻ nghe không hiểu đoạt nam nhân nói, vẻ mặt một bức, nàng tỉ lời nói ý gì. Cái gì ông ngoại? Cái gì dưới chân núi? Người bao lớn? Bối tâm đột nhiên hỏi nàng. 21. So tỉ tỉ thiếu 3 tuổi tỷ tỷ liền ta bao lớn đều không nhớ rõ. Nói được vẻ mặt ủy khuất, ám chỉ bối tâm cái này tỷ tỷ có bao nhiêu bỏ qua nàng cái này muội muội, không kết thúc tỷ tỷ trách. 21a, bối tâm kéo thật dài âm cuối, không lý do làm bối hính hánh có loại cảm giác không ổn. Bối tâm câu môi cởi đến điểm mỹ, ta còn tưởng rằng ngươi 30 một đầu, đại thẩm, ta mới vừa mãn 18, so ngươi thiếu năm tuổi, phiền thoái ngươi không cần một ngụm một cái tỷ kêu ta. Người sáng suốt vừa thấy liền biết ngươi so với ta láo nhiều. Lại nói ta nương chỉ sinh ta một cái, không cần tùy tiện nhận thân thích, nhà ta ngạch cửa rất cao, ngươi như vậy diện bạo, quét rác phòng trừng quản gia cũng sẽ không ớn. Bối tâm tổn hại xong rồi nhân tài ảo não mà một phép đầu, đứng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi nhận sai người. Nói xong bối tâm ngồi trở lại hầu tòa đi, bắt quái nghe xong, có thể đi mua quần áo. Tỷ tỷ. Ta nhìn lầm ngươi bồi ánh ánh vừa thấy bọn họ phải đi người nóng nảy, vịn cửa sổ hộ pha lê không buông tay, tỷ tỷ ngày thường lao nói có bao nhiêu gái tỷ phu, nhưng ngươi nhìn xem ngươi làm sự, để cho người khác nói như thế nào, ngươi hiện tại ngồi ở Lâm thiếu trong xe tính sao lại thế này. Tỷ phu nếu là thấy như vậy một màn, còn không biết nghĩ như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi mau xuống dưới, đừng như vậy tùy hứng, như vậy sẽ chỉ làm tỷ phu đối với ngươi càng thất vọng. Trưng 120 quen mắt nữ nhân. Bối tâm tạp ba tạp ba miệng, cái này ánh ánh thực sự có ý tứ. 10 câu nói có 9 câu ở bôi đen nàng tỉ tỉ, cấp nàng hai thật là tỉ muội Ai cùng nàng làm tỉ muội cũng là xui xẻo A Tiểu thư, buông tay, ngươi như vậy bái pha lê rất nguy hiểm. Xảy ra chuyện, ai phụ trách? Ta xem ngươi chính là chạm vào tử, kéo đỉnh thời gian đang đợi ngươi đồng loa đúng không? Ngụy giang trầm khuôn mặt, chân đá hạ lâm trí kiệt hắn đã nhìn ra cái này kêu gánh gánh nữ nhân hướng về phía lâm Lâmí Kiệt tới không biết trộm ngắm hắn bao nhiêu lần còn tưởng rằng người khác không biết Lâm Lâmí Kiệt lại không phải người mù đương nhiên cũng đã nhìn ra nữ nhân này hướng về phía hắn tới nói thật đưa tới cửa nữ nhân không chơi bạch không chơi lại nói lớn lên còn có thể gác ở di vãng nói không chừng hắn có hứng thú đậu đậu nàng nhưng trong xe có thái tử ra ở ngó mắt Ngụy Giang xoay đầu xe ngoài cửa sổ Vẫn là tính. Hai bên rằng có không dưới hết sức, có nói sắc bén giọng nữ từ bên kia chuyển tới. Bối hoành ảnh, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn chết có thể hay không đi địa phương khác thực nhanh có hai người đã đi tới, một nam một nữ, nữ nhanh chóng đi tới giữ chặt tay nàng dùng sức ra bên ngoài xả, nháo đủ rồi không có, ngươi còn muốn nháo tới khi nào, bối ra thể diện đều cho ngươi mất hết, còn không cho ta buông tay. Bối hoành ảnh quay đầu nhìn xem nữ nhân, lại hướng trong xe nhìn nhìn, vẻ mặt kinh hách mà bùng ra tay, chỉ vào kia nữ nhân, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này, xe nữ nhân kia lại là ai, ngươi không phải ngồi ở lâm thiếu trong xe, thiếu cho ta giả ngây giả dại, có chuyện gì trở về nói, bối hành ánh nói chuyện lộn xộn kia nữ nhân không kiên nhẫn này cao mày, ngược lại phải hướng trong xe xin lỗi, ngụy răng thừa dịp nàng bông tay hết sức, chân ga nhất giấm tiêu đi ra ngoài, từ tả coi kính quét mắt nữ nhân kia, Thủ liễm đầy mắt kinh ngạc. Người có hay không cảm thấy mặt sau tới nữ nhân kia thực quen mắt? Bối Tâm quay đầu hỏi vẫn luôn trang trong suốt Tần Hạo Thiên, giống như ở nơi nào gặp qua. Tân Hạo Thiên xem xét mắt Bối Tâm mặt, hai người tương tự độ có 7, 8 phần, có thể không quen mắt. Đói bụng không có. Tân Hạo Thiên đông cứng mà nói sang chuyện khác, ta biết phụ cận có ra không tồi cửa hàng, đi trước ăn một chút gì, lại đi mua quần áo. Đối tâm nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, gật đầu. Có điểm đói, chúng ta đây đi tiểu lầu ăn, ta trước nay không đi qua tiểu lầu ăn cơm xong, trong thoại bản nói tiểu lầu đồ ăn ăn rất ngon. Đi ngươi sẽ biết. Lúc sau Tần Hạo Thiên liền không mở miệng nữa. Lâm Trí Kiệt cũng nhìn đến sau lại nữ nhân kêu mặt, trong mắt hiện lên một kinh nhà, hai người quá giống, vừa thấy tựa như tỉ mội. Bối ra. Hắn nhớ rõ ngu châu là có cái hai ba lưu bối ra, không biết thái tử ra nữ nhân cùng bối ra có hay không quan hệ. Nghe được bối tâm nói, trong mắt hiện lên một mặt đồng tình. Ngụy giang xe quải quá vài đạo đầu phố, nhưng ở một đống hai tầng một lâu cửa trước bãi đô xe, một hàng bốn người xuống xe sau hướng một lâu đi. Hai bên đều là gạch đỏ xây lại lâu, trung gian một đống giả cổ mục lâu, lầu một lầu hai dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ, ở xi măng thép trong rừng cây đảo cũng có một phong cách riêng. vào mục lâu, chính là một cái rất lớn thủy tộc dường, 2 mét trường 1 mét khoan. Đáy nước phô tầng đá cội, bên trong dưỡng rất nhiều hiếm lạ chân quý loại cá, đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ lạ quái dị, ở trong nước bơi qua bơi lại. Bối tâm nhìn đến này thủy tộc dương, đặng đặng đặng chạy tới, bỏ pha lê trước xem, một đôi mắt đi theo bên trong cá đổi tới đổi lui, chỉ vào bên trong cá hỏi, đây là cái gì cá? Đen lông cá. Tân hạo thiên đi tới, nhìn nàng chỉ vào đáp. Bối tâm gật gật đầu, thật đúng là giống cửa quải đèn lồng. Cái này đâu? Sữa? Gì? Không gọi dù cá. Bối tâm nho nhỏ mà kinh ngạc hạ, quay đầu nhìn mắt tần hạo thiên, lại trở về xem thủy tộc dương cá, lớn lên cùng đem rủ không sai biệt làm a Nguyễn Giang hướng trong nước nhìn mắt, xác thật cùng bối tâm nói giống nhau. Lâm trí kiệt chịu chịu miệng, đồng tình mà ngắm mắt trong nước sữa. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bối tâm đi theo mấy người lên lầu, ngụy Giang ở phía trước dẫn đường, quen cửa quen nẻo đi tận cùng bên trong ghế lô. Bối tâm quét mắt, cũng liền lâu bên ngoài nhìn có điểm cổ vận, bên trong thực bình thường. Bốn người ngồi xuống, người phục vụ tiến vào đem thực đơn đưa cho Lâm Trí Kiệt, có thể thấy được Lâm Trí Kiệt là nơi này khách quen. Lâm Trí Kiệt lại đem thực đơn đưa cho Tần Hạo Thiên, Tần Hạo Thiên đưa cho bối tâm, bối tâm không tiếp chỉ nghi hoặc mà xem hắn. Thực đơn, mở ra nhìn xem. Thực đơn, bối tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Suy đoán hẳn là giới thiệu có này đó đồ ăn linh tinh đồ vật, nhận lấy mở ra, nhìn đến bên trong có đồ có dạng tự điển món ăn, tranh vẽ chân thật đến cùng thật sự giống nhau, cảm thán dưới chân núi người thật sự là thông minh. Người phục vụ phi thường có mắt thấy lực, thấy thực đơn ở duy nhất nữ sĩ trong tay, không giấu vết đi đến bên người nàng. Bối tâm từ đầu tới đuôi lật xem một lần, lại đảo trở về phiên đến đệ nhất trang, ngón tay mặt trên thái sắc, hào khách khí mà nói, cái này. Cái này, cái này, một đường điểm đi xuống, phàm là nàng nhìn chúng đều điểm. Người phục vụ biên nhớ thực đơn biên ngắm mắt nàng, bốn người điểm nhiều như vậy đồ ăn, ăn cho hết sao. Điểm hơn 20 mươi nói đồ ăn mới dừng tay, điểm xong rồi thực đơn đưa cho Tần Hạo Thiên, các người điểm đi. Tần Hạo Thiên tiếp nhận thực đơn buông, bối tâm xem hắn không điểm, đôi mắt xoay chuyển, quét bọn họ một vòng, liền minh bạch, nói, ta điểm đều là ta chính mình ăn, các người muốn ăn chính mình điểm. Tần Hạo Thiên, Ngụy Giang, Lâm Trí Kiệt, Bối Tâm không nói, bọn họ thật cho rằng nàng đã điểm toàn bộ đồ ăn. Nàng điểm nhiều ít. Ngụy Giang nhìn về phía người phục vụ. 28 nói, Người phục vụ tận lực không chế mặt bộ biểu tình không run rẩy. Ba người khỏe miệng run rẩy, ánh mắt mịt mờ quét về phía Bối Tâm cái bụng, như vậy tiểu nhân địa phương, có thể chứa được nhiều như vậy đồ vật Tần Hạo Thiên ba người các điểm 2-3 nói đồ ăn. Phía trước phía sau thêm lên ba bốn nói, may mắn bọn họ chính là ghế lô, cái bàn đủ đại, bãi cái hai 30 nói đồ ăn không có vấn đề, vừa ăn bên cạnh không có vấn đề. Chờ đồ ăn công phu, mấy người biên uống trà biên nói chuyện thiếm. Các ngươi đại bao lâu? Lâm trí kiệt nhìn về phía tần hạo tiên, phía trước kinh thành bên kia đều không có thu được tiếng gió, đột nhiên thái tử ra toát ra tới, phòng trừng bên này có nhiệm vụ, trong lòng lại tò mò. Cái gì nhiệm vụ thế nào cũng phải muốn thái tử ra tự thân xuất mã. Bất quá hắn cũng biết, những cái đó không phải hắn nên quan tâm sự. Ngày mai đi. Tân hạo thiên ngôn giản ý hãi. Ngụy giang thiết mắt đối diện bồi tâm, nói, Ngươi ly kinh không sai biệt lắm gần một năm, Ngươi không ở cảm giác trong lòng lao không dễ chịu, Các huynh đệ uống rượu cũng chưa như vậy náo nhiệt. Nay không, chúng ta từ nơi này trải qua, Thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, Đỡ phải tiểu tử ngươi bị người khi dễ. Cũng chưa cái giúp đỡ. Tiểu tử ngươi chính là cái gia hoạt, nơi nào đều hôn đến không tồi, trở về cùng các huynh đệ nói một tiếng, đỡ phải bọn họ lo lắng ngươi. con thường rằng đám kia nhãi danh quên ta, đi rồi gần một năm, cũng chưa người đánh quá điện thoại, đem ta cấp thương tâm đến. Hướng về phía ngươi những lời này, chờ ta trở về thế nào cũng phải uống cái ba ngày ba đêm a Hành, trở về thông chi bọn họ, bọn họ khẳng định nhạc điên rồi. Trước 121 thùng cơm, Ngụy Giang lâm trí kiệt hai người nói chuyện thiếm, bối tâm cầm chiếc đúa quét ngang trên bàn mấy đĩa khai vị ăn sáng, hương vị quả thực không tồi, có nói đồ ăn nàng nhận thức, chính là quân tẩu đã cho nàng dưa chuột, khi đó nàng là ăn sống. Lần này hương vị, chua cay chua cay. Tần hạo thiên mắt phong đảo qua ăn đến vui sướng bối tâm, đem trước mặt hắn kia địa yêm dưa chuột đẩy qua đi. Người không ăn. Cái này ăn rất ngon. nói là nói là như vậy chiếc đua gấp đồ an động tác không ngừng, cắn dưa chuột răng rắc răng rắc vang, phồng lên quay hàm ăn cái gì khi giống chỉ sóc con, đại đại mắt hạnh nhìn chầm chầm cái đĩa xem, thật dài lông mi chớp chớp, manh đến không muốn không muốn. Ngụy Giang lâm trí kiệt hai người cũng không nói, nhìn đến tần hạo thiên hành động, yên lặng mà đem trước mặt cái đĩa đẩy qua đi, cảm giác tương đối kỳ diệu, giống dưỡng sủng vật giống nhau. Lâm trí kiệt đều tưởng dưỡng một cái, bối tâm cũng không biết nói, Bọn họ tam đương nàng là súng vật, bằng không thế nào cũng phải tấu chết bọn họ tam. Đừng nhìn nàng người tiểu, miệng cũng không lớn, nhìn ăn đến chậm, kỳ thật tốc độ thực mau Một lần có thể ăn một tiểu tiệt dưa chuột, hai bên quay hàm phình phình, răng rắc răng rắc nhai vài cái nuốt, một cái đĩa dưa chuột thực mau thấy gái. Tân hạo thiên ba người đem trên bàn khai vị đồ ăn uy xong rồi, nhìn tới nhìn đi, cái bàn không có cái đĩa, xem nàng buông chiếc đũa sau đều có điểm thất vọng. lúc này, Người phục vụ gõ cửa tiến vào thượng đồ ăn, một đĩa đĩa đồ ăn mang lên cái bản, bối tâm một lần nữa cầm lấy chiếc đồ ăn. Bối tâm dùng bữa không giống tần hạo thiên bọn họ, cái này cái đĩa kẹp một kẹp, cái kia cái đĩa kẹp một kẹp. Nàng làm một cái cái đĩa một cái cái đĩa ăn, kẹp cái nào cái đĩa đồ ăn, liền đem kia nói đồ ăn ăn xong, lấy ra cái đĩa nhường chỗ, sau đó ăn xong một cái đĩa đồ ăn. Nàng ăn thật sự mau, nhưng ăn tương đồng dạng ưu nhã cao quý. Cái loại này tự phụ khí chất là từ khắc vào trong xương cốt, tự nhiên mà vậy toát ra tới, căn bản là không phải một cái ở nông thôn nha đầu dế nhuôi khí. Kinh thành thế gia thiên kim tiểu thư đều không có nàng kia thân khí chất. Lâm chí kiệt đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, không biết thái tử ra bọn họ từ nơi nào tìm tới. Nhìn nàng một đĩa tiếp một địa ăn, Tân hạo thiên ba người trừng lớn mắt, trận mắt há hốc mồm, mắt phong đảo qua nàng bình mẹ bụng, đồ vật tan đi nơi nào. Kia chính là hai 30 đĩa đồ ăn, một con heo sữa nướng, toàn bộ đều lạc nàng trong bụng, bụng vẫn là bẹp. Thật có thể ăn. So với bọn hắn ba cái đại nam nhân còn có thể ăn, thùng cơm. Bối tâm vừa ăn biên gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm, khó trách ông ngoại nói bên ngoài có rất nhiều thứ tốt, làm nàng không cần vui đến quên cả trời đất. Nguyên liệu nấu ăn vô pháp cùng trên núi nguyên liệu nấu ăn so, nhưng hương vị thực độc đáo. Mấy chục đạo đồ ăn quét hết. Bối tâm bông chiếc búa, nhìn thấy tần hạo thiên ba người nhìn nàng, chớp chấp mắt, nói một câu, miệng miệng cưỡng cưỡng. Miệng miệng cưỡng cưỡng ngươi còn ăn nhiều như vậy, hơn nữa ăn sạch. Một bữa cơm không sai biệt lắm ăn thượng và khối, may mắn không đi tiểu lầu ăn, bảo ngư tôn hùn những cái đó hải sản. Chiếu nàng như vậy ăn, một bữa cơm ít nhất đến vài vạn và khối, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi nàng. Cơm nước xong, mấy người đi thương trường, cấp bối tâm mua quần áo. Thương trưởng người nhiều, thần hạo thiên sợ nàng bị người tách ra, nắm tay nàng đi, cứ như vậy, bối tâm rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người tách ra. Bối tâm tắc tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Cảnh đời đổi rời, vật là đạo phi. Lúc này mới ngắn ngủn 200 năm, thế giới này cùng nàng lao cha trong miệng thế giới, hoàn toàn bất đồng. Long ban chân, ánh sang chứng giám đa phiến, có thể đương gương chiếu, đỉnh đầu, xa xỉ hoa lệ đèn treo, lẽ mủ người mắt. Bên trái, một cái pha lê cháo trở người, trên dưới lên xuống, bên phải, một cái một mét nhiều dây lương thượng đứng đầy người, nghiêng lăn lộn thượng lầu 2 trung gian trần nhà là trống không, tầng cao nhất nóc nhà là pha lê cái, ngẳng đầu nhìn đến cửa kính ngoại trời xanh mây trắng. Bọn họ đoàn người đi hướng pha lê thang máy. Lâm trí kiệt nhìn đến thái tử ra nắm bối tâm tay khi, đồng tử co rụt lại, ngó mắt nàng bóng dáng, ở trong lòng lại đem bối tâm vị trí tăng lên vài phần. Trong lòng cũng có nho nhỏ tiếng đuối, nhà hắn đường mội không có cơ hội. Phải nói, Kinh Thành rất nhiều muốn đem nhà mình cô nương gả tiến tần ra gia tộc, đều không có cơ hội, như vậy tưởng tượng, trong lòng lại cân bằng. Bất quá, một cái không có thân phận bối cảnh ngoại lai cô nương, muốn tiến tần ra, không phải như vậy hảo tiến. Tần ra rốt cuộc không phải giống nhau thế gia tộc, nàng chặn ngang một đòn, chặt đứt rất nhiều người tiền đồ, chính là một khối chặn đường thạch chính là có thái tử ra che chở, cũng là ở vào phong tiêm lãng khẩu thượng, những cái đó gia tộc không dám đem khí giải hướng tần ra, tuyệt đối hướng về phía nàng đi, sau lưng không biết đem có bao nhiêu ngáng chân chờ nàng, cũng không biết nàng đỉnh không đỉnh được. Bất quá những việc này không phải hắn nên suy xét. Bối tâm tò mò về tò mò, không có nơi nơi chạy loạn xem, từ tần hạo thiên nắm nàng, đôi mắt quay tròn đổi tới đổi lui, xem đến nàng hoa cả mắt, Tân hạo thiên nhưng thật ra kiên nhẫn hảo, nàng ánh mắt dừng ở nơi nào, liền giới thiệu kia ra, bối tâm biên nghe biên gật đầu. Tuấn nam thiên nữ, đến nơi nào đều là đoạt người trong mắt, húng chi bối tâm một thân không giống người thường trang phục càng là trở thành mọi người tiêu điểm. Đoàn người đi lầu mười tinh phẳng khu. Tân hạo thiên ngụy rằng không có mùa nữ trang kinh nghiệm, bối tâm không hiểu dưới chân núi thời thượng, lâm trí kiệt nhưng thật ra có kinh nghiệm. Bất quả hắn cùng đi nữ nhân phần lớn là thấu đi lên cái loại này, mua quần áo khuynh hướng tương đối bại lộ, phương tiện bọn họ nam nhân, không thích hợp bối tâm xuyên. Đoàn người đứng ở giao lộ không cái chủ ý. Từ nhà ai mua? Ngụy Giang sờ sờ cái mũi xem Tần Hạo Thiên, đến nội bối tâm, bị hắn xem nhẹ, trả tiền mới là đại gia. Tần Hạo Thiên liếc mắt một cái vọng qua đi, dầm dạp cửa hàng, trừ bỏ quần áo vẫn là quần áo, quay đầu nhìn về phía lâm trí kiệt. Ngươi có cái gì kiến nghị? Lâm Trí Kiệt tốt xấu ở chỗ này đãi quá một năm, cái nào cửa hàng được không hắn rõ ràng. Ta biết mấy nhà cửa hàng cũng không tệ lắm, ở bên kia. Đoàn người đi theo Lâm Trí Kiệt đi. kia mấy nhà cửa hàng là hắn thường đi, không, ứng nói là hắn bổi bạn nữ thường đi. Bên trong người phục vụ ánh mắt đặc hảo, thật xa nhìn đến hắn hướng bên này lại đây, thông chi cửa hàng trưởng bọn họ đoàn người đi tới cửa. Cửa hàng trưởng vừa vặn từ cửa hàng ra tới ở cửa nhenh đón hắn. Lâm thiếu ngài đã tới, cửa hàng vừa đến một đám tân khoản, ngài muốn hay không nhìn xem. Cửa hàng trưởng ở phía sau tả nhìn hữu nhìn, không gặp hắn mang bạn nữ, trong lòng có điểm thất vọng, không mang bạn nữ ai tới mua quần áo. Lâm trí kể từ một tiếng xem như trở về cửa hàng trưởng nói, quay đầu lại nhìn mặt sau bối tâm, đi theo ngụy giang sửa miệng kêu mội tử, cái này xưng hô là tốt nhất, mội tử. Cửa hàng này phô quần áo còn hành, vào xem. Cửa hàng trưởng thấy Lâm Thiếu hướng tới phía sau ba người nói chuyện, kia ba người chỉ có vị ăn mặc quái dị nữ nhân, đoán được hôm nay vị này mới là vai chính. Dư quang quét đến hai người tương rắc tay, rất có ánh mắt sau này thối lui hai bước. Vị này tuy không phải Lâm Thiếu nữ nhân, có thể làm Lâm Thiếu tự mình cùng đi tiến đến, lại kêu mội tử, thân phận địa vị không thể so Lâm Thiếu kém. Đoàn người đi vào Đem các ngươi cửa hàng tân đến hóa toàn bộ lấy ra tới, toàn ta muội tử thí. Tiến cửa hàng, lâm trí kiệt phân phó cửa hàng trưởng. chương 122 mua quần áo. Có ánh mắt người phục vụ đã kéo giá áo lại đây, đẩy đến bối tâm trước mặt. Bối tâm vào cửa hàng hai mắt tỏa ánh sáng, quét mắt trên giá áo quần áo, nhìn về phía tần Hạo tiên. Tiếp thu đến bối tâm trinh hỏi hắn ý kiến, tần thiếu đem đại nhân tỏ vẻ thực vừa lòng, khen thưởng mà sờ sờ nàng đầu hàm đầu cười. Đi thử thử, bối tâm tùy tiện cầm lấy một bộ, ở người phục vụ chỉ thị hạ vào phòng thử đồ đổi, nhanh chóng tởi ra áo ngoài, lấy ra trên ra áo váy, ngó trái ngó phải, sẽ không xuyên A. 3 giây lúc sau lại mở ra phòng thử đồ, thăm dò hướng bên ngoài xem, cửa hàng trưởng vẫn luôn ở cửa chờ tiểu tâm hầu hạ quý nhân, nhìn đến nàng thăm dò ra tới hỏi, lập tức gương mặt tươi cười đón chào, ngài hảo, có cái gì yêu cầu vì người phục vụ? Cửa hàng trưởng Thanh Âm cũng đem Tần Hạo Thiên mấy người tầm mắt dẫn lại đây. Tần Hạo Thiên Nhấc chân đã đi tới, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt. Làm sao vậy? Bối tâm vẻ mặt đau khổ, như thế nào xuyên? Ta sẽ không a Tần Hạo Thiên. Ngụy Giang. Lâm Trí Kiệt. Cửa hàng trưởng cập người phục vụ. Mọi người cái kia, này niên đại còn có sẽ không mặc quần áo người. Mội tử, trang bức là muốn tao sẽ đánh. Đây là Lâm Trí Kiệt Ngụy Giang hai người tiếng lòng. Có tiền chính là tùy hứng. Đây là cửa hàng trưởng cập người phục vụ tiếng lòng. Cuối cùng cửa hàng trưởng sung phong nhận việc đi vào chỉ đạo nàng như thế nào mặc quần áo. Đi vào nhìn thấy trên người nàng yếm, sừng suốt, trên mặt nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc. Trong lòng tác tưởng, ai nha nha, hiện tại nữ nhân vì thượng vị. Cái gì thủ đoạn đều dám dùng, nhìn xem vị này, liền yếm đều xuyên. Nhìn không ra tới, người nhỏ xinh, dáng người không nói, trước đột sau tiểu An mặc yếm đừng nói thật là có cổ khắc thường phong tình, nàng một nữ nhân nhìn đều nhiệt huyết sôi trào, húng chi nam nhân. Cửa hàng trưởng không dám nhiều đãi, chỉ đạo xong như thế nào xuyên lúc sau liền ra tới. Đẹp sao? Bối tâm mở ra phòng thử đồ ra tới, đi đến tần hạo thiên trước mặt. Nàng lấy chính là bộ một chữ vai màu tím thu eo liền y dìa đàn, toàn bộ sứ bạch vai ngọc lộ ra tới, này bộ váy thiết kế thiên thấp ngực, có thể nhìn đến bộ phận sự nghiệp tuyến. Đàn đặt tới đuổi trung gian, đuổi dưới chân bóng, theo nàng đi lại, đàn bãi tung bay, tiên khí phiêu phiêu. Nàng vừa ra tới, mọi người ánh mắt đều là sáng ngời, trong lòng chỉ có một ý niệm, này bộ váy trời sinh chính là vì nàng mà tồn tại. Tân hạo thiên sắc mặt không hảo, cả người lạnh không ngừng bà phần, toàn bộ một đại băng sơn, tới gần hắn ngụy giang lầm trí kiệt hai người run lập cập ra bên ngoài di vài bước, vẫn là lánh đến thẳng run run ai biết cái này sát thần lại nháo loại nào. Trong tiệm không khí thử áp lực, ai đều biết hắn sắc mặt không tốt, lại không ai dám nói chuyện, chỉ có bối tâm cùng giống như người không có việc gì, dẫn theo làn váy dạo qua một vòng, còn đang hỏi hắn, đẹp sao? Khó coi tần hạo thiên lạnh mặt nói, nghĩ đến bối tâm không hiểu này đó, sắc mặt lại hòa hoán một phần, đứng dậy đi trên giá áo tự mình chọn, chọn tới lấy ra, sắc mặt lại lạnh xuống dưới, không phải làn váy quáng ngắn. Chính là thâm vệ lãnh, nếu không toàn bộ phía sau lưng không ra tới, nếu không hai căn đai đeo treo hai khối vải vụn. Đây là quần áo sao? Còn có thể xuyên. Bên quốc nghèo đến loại tình trạng này. Bối tâm hừ hừ, biểu môi đi đến trước gương chiếu, nhìn lộ ra tới bả vai cập lực mường, còn có đùi, khiếp khiếp mắt, sau đó đổi tới đổi lui chiếu, lại dẫn theo làn váy xem, cuối cùng còn kéo ra trước ngực trễ vai hướng trong ngắm mắt, để để treo ở trên vai giải lụa. Đặc đội phục dưới chân núi nữ nhân, loại này quần áo cũng dám xuyên, không sợ đi tới đi tới nga xuống. Bối tâm kéo ra quần áo xem ngược hành động mọi người tự nhiên nhìn thấy, chiêu chiêu miệng, cái chán đổ mồ hôi lạnh, chưa thấy qua như vậy nhị hóa. Tần hạo thiên lông mảy nữ mảy cái chữ xuyên, thanh âm lanh đến băng cha giống nhau, liền này đó. Cửa hàng trưởng run lên, mồ hôi lạnh xông ra, người khác bán quần áo, nàng là bán mạng, xem xét mắt lâm thiếu, lập tức nói còn có một đám, ta đi lấy. Cửa hàng trưởng cũng mặc kệ mặt sau người phục vụ cầu cứu ánh mắt, dường như mặt sau có quỷ truy, chạy như bay đi kho hàng, không thấy vị kia đại ra người, nhẹ nhàng thở ra, lau đem mồ hôi lạnh, mụn mụn nhà, dọa chết người, vị kia ra khí chẳng quá lớn hảo dò người, lạnh mặt thời điểm khí chẳng lớn hơn nữa. Cửa hàng có cái chuyên môn nghỉ ngơi khu vực, cửa hàng trưởng đi để quần áo. Tần Hạo Thiên, Ngụy Giang Lâm, Chí Kiệt bọn họ tam ngồi ở bên kia nghỉ ngơi, Bối Tâm thay đổi quần áo ra tới, cũng hướng bên kia đi đến. Lâm Chí Kiệt đối với trong đó Liều Thuốc vụ viên nói cái gì, sau đó tên kia người phục vụ tránh ra, một lát sau bưng trà bánh đi lên, một khối bánh kem Black Forest, một ly pudding trà sữa. Bọn họ ngồi này bàn, vừa vặn bốn cái vị trí, chỉ có Tần Hạo Thiên bên người có cái không vị, không biết là vô tình, vẫn là cố ý như vậy an bài. Bối tâm đi tới, nhìn đến có phòng trống, cái gì cũng không tưởng ngồi xuống. Nếm thử xem, bọn họ điểm tâm cũng không tệ lắm. Lâm trí kiệt đem trên bàn điểm tâm hướng tới bối tâm đẩy qua đi, bối tâm quét mắt bọn họ tam chén trà, dùng tiểu nia ở bánh kem thượng cắt vài cái, tiểu khối tiểu khối xoa ăn, ăn khẩu bánh kem, uống khăn ăn đinh trà sữa, hiệu đỉnh tơ lùa, bánh kem thơm ngọt, cực hạn vị làm bối tâm hiếp mắt dư vị hưởng thụ. Tần hạo thiên liếc mắt hưởng thụ đầu ngọt bối tâm cong cong môi, bối tâm ăn điểm tâm ngọn, tần hạo thiên bọn họ tam uống trà. Lúc này, cửa hàng cửa kính, bị người từ bên ngoài đẩy ra, mấy cái dáng người quên rũ, dung mạo diễm lệ nữ nhân đi đến, tiến vào sau cũng không đi xem quần áo, ngược lại là nơi nơi xem, nhìn đến bối tâm bọn họ kêu bản, trong đó một người nữ nhân trên mặt tươi cởi nháy mắt và mẹo, xách theo túi xách tay, đột nhiên buộc chặt, hạ lượng bản lờ vờ túi xách thượng lưu lại một loạt móng tay ngân Mưu bàn tay thượng gân xanh nô lên. Cùng nàng cùng nhau tiến vào mấy người phụ nhân, cũng thấy được bên kia tình cảnh, mấy người sắc mặt đều không phải thực hảo, lại quay đầu lại nhìn mắt các nàng bạn nữ, không biết như thế nào an uổi nàng. Cũng có vui sướng khi người gặp họa, bất quá các nàng tàng đến thâm, cảm xúc hóa chỉ có một cái trước mắt, người khác còn không có nhìn đến, các nàng trên mặt đã là gánh nhếu bạn nữ biểu tình. Các nàng mấy người vốn dĩ ở hội sở tụ hội, Lời nói còn chưa nói vài câu, bạn nữ tiếp cái điện thoại, không biết bên kia gọi điện thoại người ta nói cái gì, đương trường thay đổi mặt, tụ hội cũng không tham gia, dẫn theo bao vội vã rời đi. Không biết ai đề nghị, mọi người đều là hảo tỉ muội cùng nhau tới, đương nhiên cũng đến cùng nhau rời đi, lại nói xem nàng sắc mặt như vậy tái nhật sợ là xảy ra chuyện, lưu lại nơi này cũng sẽ lo lắng, nếu không đại ra đi xem, đừng làm cho người khi dễ nàng đi. Có phải hay không lo lắng, vẫn là muốn nhìn diễn, tỉ muội trong lòng chính mình rõ ràng. Kết quả, các nàng một đám tỉ muội, mênh mông quần quần tới. Trên đường mới biết được, Lâm Thiếu lại tìm cái nữ, ở bồi cái kia nữ mua quần áo, liền ở các nàng thường đi kia mấy nhà. Trên đường các nàng mồm năm miệng mời an ủi nàng, có lẽ là nhìn lầm rồi, kết quả nhìn đến Lâm Thiếu ở hống nữ nhân kia ăn bánh kem. May mắn Lâm Chí Kiệt không biết các nàng ý tưởng. Bằng không lại đến cảm thán một câu, nữ nhân chính là thần kỳ giống loài, từ không thành có các nàng nhất lành nghề, trong mắt nhìn đến đều là các nàng muốn nhìn đến. Lãnh vân thiến đã thu thập hảo tâm tình, trọng sinh dơ lên hoàn mỹ tươi cười, thước tha nhiều vẻ đi qua. chương 123 gặp được người quen. O. Nàng hôm nay xuyên thấp lánh màu nho váy dài, váy là song tầng tiểu dáng, bên trong kia tầng làn váy chỉ tới đùi trung bộ, ngoại tầng cùng sắc hệ thấu thị màu nho xa. Xem tới được bên trong như ẩn như hiện chân dài, làn váy đến chân loả, đi lại thời điểm cho người ta cảm giác, nàng quanh thân Phật phỉnh Tím Hà. Lãnh Vân Thiến xách theo và táo đi xuống kéo vài cái, thấp cổ áo lại thấp vài phần, lộ ra nửa cái tròn trịa bộ ngực sữa, đi đến lâm trí kiệt bên người, quan sát thân mình, lâm thiếu, thật xảo. Lãnh Vân Thiến đứng ở lâm trí kiệt bên người, ánh mắt trước nhìn về phía bối tâm, ánh mắt đầu tiên tuổi tiểu, vẫn là cái ngây ngô nữ hài. Tiếp theo diện mạo thanh tú, dẫn theo tâm buông một nửa, nàng biết lâm thiếu không thích ngây ngồ nữ Hải An mặc kỳ dị trang phục không phải đương thời quần áo, đến giống trong tivi phóng dân quốc trang phục Người tiểu ngực nhưng thật ra phát dục rất phong phú, nàng ăn mặc áo trên lại là thu eo, càng là sấn đến ngực phình phình. Nam nhân lại là thị giác động vật, liếc mắt một cái nhìn đến chính là nàng ngực, cũng không biết quần áo trên người từ đâu ra, hấp dẫn ở lâm thiếu lực chú ý ăn cái gì thời điểm, khi mắt. Mì mắt cong cong, làm người nhìn thực thoải mái, dễ dàng buông tâm phòng. Lánh Vân Thiến rơi xuống đi nửa cái tâm lại nhắc lên, cái này nữ hải không đơn giản nột. Mắt phong đảo qua bên cạnh hai cái nam nhân, Lánh Vân Thiến trong mắt hiện lên một mặt săn diệm ánh sáng. Này hai cái nam nhân chẳng những có tuấn Mỹ vô đảo bề ngoài, còn có rất lớn khí trảng, đặc biệt là nữ hải bên cạnh nam nhân kia, kia trương phong thần tuấn lãng mặt, hình dáng rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, bất luận từ góc độ nào xem. 336 độ vô góc chết, đều hoàn mỹ đến làm người tuyệt vọng. Lanh Vân Thiến cảm giác nàng lại về tới mối tình đầu thời điểm, tim đập thình thịch, đối mặt thích nam Hải cái loại này muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ có thể trộm xem ngựa ngùng tình cảm. Nếu về sau cùng Lâm Thiếu Bẻ, có lẽ có thể đi tìm hắn. Nghe được thanh âm này, Lâm Chí Kiệt chật phía dưới, nhìn thấy Lanh Vân Thiến kia trương diễm lệ mặt, ánh mắt đi xuống rừng ở nàng trên ngực, từ hắn góc độ. Vừa lúc có thể thấy cổ áo hạ thật sâu khe danh, cập núi tuyết che dấu. Sắc thật đĩnh xảo. Lâm trí kiệt nhìn thoáng qua rời đi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một ý vị sâu sắc gời, hướng nàng mặt sau xem qua đi, nhìn đến bên kia mấy trường quen thuộc gương mặt, khe gật đầu, lại nhìn về phía lanh vân thiến. Hôm nay ta có việc, chính ngươi chơi, vừa vặn tới rồi một đám tân khoản, đi xem, thích chỉ lo lấy, ta trả tiền. Từ trong bóp tiền rút ra một trương tạp nhét vào nàng trước ngực cổ áo, ái mỗi mà vô vô nàng tròn triệu kiều kiều ngông. Bối tâm chỉ ở cái này nữ nhân lại đây thời điểm ngắm liếc mắt một cái, lực chú ý lại tập ở điểm tâm ngọt thượng, ăn ngon, hảo hảo ăn, ăn quá ngon. Dưới chân núi điểm tâm ngọt, thật sự ăn rất ngon a. Bối tâm ăn vui vẻ, bộ dáng giống chỉ tham ăn tiểu miêu, không biết bên miệng dính bánh kem mảnh vỡ, thần hạo thiên nhìn thấy. Rối tay lại đây thế nàng lau sạch bên miệng bánh kem mảnh vỡ, lòng bàn tay hạ tinh tế mềm mại xúc cảm, muốn ngừng mà không được, ngón tay vô ý thức đuốt ve vài cái, ở bối tâm phát giác phía trước thu hồi tay, An ngon. Hào hào ăn ngon. Hảo hảo ăn, ngươi nếm thử. Bối tâm xoa khối bánh kem đưa tới tần hạo thiên bên miệng. Tần hạo thiên rũ mắt thấy bên miệng đồ ngọt, giữa mày không giấu vết hơi trao hạ, hắn bên người người đều biết, hắn cũng không ăn ngọt nị điểm tâm, nhưng những người này không bao gồm bối tâm. Nhìn thấy bối tâm trong mắt ánh sáng, thần hạo thiên ma xui quỷ khiến mở ra miệng. Ngụy Giang đang muốn nhắc nhở bối tâm, thần thiếu không thích gan điểm tâm ngọn, quay đầu liền thấy thần thiếu mặt không đổi sắc há mồm nuốt vào kia khối bánh kem, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, vẻ mặt gặp quỷ kinh tủng biểu tình, quay đầu thấy đối diện lầm chí kiệt không so với hắn hảo đi nơi nào, trong lòng cân bằng điểm, doa đến không ngừng hắn một cái, bưng lên trên bàn chén trà bình tĩnh mà uống xong. Lâm trí kiệt nhìn thấy thái tử ra ăn xong kia khối bánh kem, đã chịu kinh hách không ít, bọn họ thái tử đảng đều biết hắn không thích ăn ngọt nị đồ vật. Còn nhớ rõ ở kinh thành kia hội, chu ra cái kia cô bé chuyên môn nướng bánh quy, đưa lại đây cấp thái tử ra ăn, thái tử ra cự tuyệt, nàng liền khóc, khóc đến thái tử ra phiền, thái tử ra thu, xem cũng không xem đặt ở một bên, lúc ấy chu ra cô bé sắc mặt thật không tốt, một bộ mau khóc biểu tình. Chu ra cô bé là thái tử ra đường mội khuê mật, thái tử ra đường muội xem bất quá đi, một hai phải thái tử ra nếm thử, cũng giống bôi tâm giống nhau, đưa tới hắn bên miệng, kết quả thái tử ra. Lạnh lùng nhìn mắt hắn đường muội đi rồi. Từ kia về sau, bọn họ mọi người biết hắn không ăn bất luận cái gì ngọt nị đồ vật. Nhưng hiện tại hắn An có thể nghĩ, lâm trí kiệt trong lòng có bao nhiêu chấn động. Lâm trí kiệt cũng bưng chén trà uống trà, thuận tiện áp áp kinh. Dư quang tà mắt cười tủn tỉm bối tâm, này tiểu nha đầu ở thái tử ra trong lòng địa vị không giống tầm thường. Ý thì hắn xem, tiểu nha đầu trừ bỏ tuổi trẻ điểm, không có một chỗ xuất sắc địa phương, cũng liền một bình thường nha đầu, thái tử ra nhìn thượng nàng cái gì. ngụy giang rót hạ ly trà, cảm xúc vững vàng rất nhiều. Tần thiếu không nữ nhân thời điểm, thân là hắn sinh hoạt bí thư kiêm bạn tốt, bọn họ giàu thúi ruột, tần ra thái tọa còn thường thường cho bọn hắn áp lực. Có nữ nhân hắn cũng nhọc lòng, tần thiếu quá mức để ý một nữ nhân, đối bối tâm tới nói không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ăn ngon đi. Chờ tấn hạo thiên nuốt xuống trong miệng bánh kem, bối tâm hàm chứa bình hỏi hắn. Quá ngọt, lần sau thiếu phóng điểm đường. Trong miệng ngọt nị tư vị làm hắn không thoải mái, trên mặt còn có thể vân đạm phong khinh lại bình, tiếp nhận ngụy giang đưa qua trà uống lên đi xuống, trong lòng mới dễ chịu điểm. Ta cảm thấy khá tốt, ngươi cảm thấy ngọt. Lần sau làm cho bọn họ thiếu phóng đường. Đoán được Tần Hạo Thiên không thích, bối tâm không uy hà nan, chính mình từ tự ăn. Lãnh Vân Tiến nhìn thấy hai người bọn họ uy thực hỗ động, tươi cười cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Lâm Chí Kiệt, thấy hắn sắc mặt không phải thực hảo, trong lòng phát hận, liếc liếc mắt một cái trên ngự tạp, lấy xuống dưới, cũng không rời đi, làm người phục vụ cho nàng dọn trường ghế rửa lại đây. Lãnh Vân Tiễn là trong tiệm VIP khách hàng đàn, được hưởng đặc thù đối đãi. Nàng có phân phó, người phục vụ nhanh nhẹn dọn trường ghế rửa lại đây, rất có ánh mắt mà bãi ở lâm thiếu bối tâm hai người trung gian. Quần áo cũng sẽ không chạy, khi nào bán giống nhau. Ta đều vài thiên không gặp ngươi người lãnh vân thiến ngồi xuống, biểu môi tửa hoán giận tửa hần dối, ánh mắt hướng tần hạo thiên ngụy rang hai người trên người lưu một vòng. Là ngươi bằng hưu à, cùng ngươi bằng hưu gặp mặt cũng không gọi thượng ta, ta liền như vậy làm ngươi lấy không ra tay a Thái tử ra ở Lâm Chí Kiệt cũng không mở miệng đuổi nàng đi, trong mắt lại lạnh xuống dưới, trước kia xem Lãnh Vân Thiến cũng không tệ lắm, Dung Mạo hảo, dáng người cũng không tồi, biết tiến thối, thức đại thể. Ngu Châu nữ nhân tới tới lui lui liền như vậy, xem ở nàng ngoan ngoan thức thời phân thượng, hắn cũng lười đến thay đổi, đã ở hắn bên người thời gian dài điểm, có 4 năm tháng, làm nàng sinh ra tâm tư khác. Lâm Chí Kiệt liếc mắt che khuất đáy mắt lênh mang, ánh mắt không tồi. Liếc mắt một cái nhìn chúng thái tử ra, cũng không biết nàng có hay không cái kia mệnh đáp thượng tới, trên mặt cười đến càng thêm tà mị, là nên đổi cái nữ nhân. Chương 124: Dọa bất tử ngươi. O. Lãnh Vân Thiến, lãnh ra 3000 kim. Lâm Chí Kiệt giới thiệu Lãnh Vân Thiến lúc sau, không có muốn giới thiệu Tần Hạo Thiên ba người ý tứ. Tần Hạo Thiên ngó mắt Lãnh Vân Thiến, lúc sau lực chú ý ở bối tâm trên người, thấy nàng thực thích ăn. Nhớ kỹ này hai khoản điểm tâm ngọt, nghĩ trở lại kinh thành sau, mua chút trở về phóng tủ lạnh. Ngụy Giang quét mắt Lãnh Vân Thiến, gật gật đầu ý bảo, "Lãnh Vân Thiến, họ Lanh à, nhưng thật ra xảo, ta nhớ rõ ngu Châu Phó thị trưởng giống như cũng họ Lãnh." Đó là ta nhị thúc. Lãnh Vân Thiến cười ngâm ngâm, trên mặt đạm nhiên không kiêu không táo, đáy mắt lại hiện lên một tự hào, theo bản năng thẳng thắn thân thể, dư quang quét mắt Bối tâm. Vị này muội muội nhìn quen mắt ta. Lãnh Vân Tiễn nghiêng đầu, khuỷu tay chi ở trên mặt bàn, một tay chống mặt, đánh giá Bối Tâm vài lần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi là Bối ra đi, trước kia chưa thấy qua muội muội, cùng Bối Tư Tư giống như, đặt ở sớm mấy năm trước, ngươi cùng Tư Tư chạm một khối tựa như song bảo thai tỉ muội." Bối Tâm nuốt vào cuối cùng một khẩu rút ra trên bàn một khăn giấy, thong thả ung dung mà sát miệng, sau đó thực nghiêm túc thực cẩn thận lau tay, động tác cái kia ưu nhã mỹ quan Lao xong rồi một lần lại sắt một lần mới thu tay lại, lao xong rồi tay lại đối với quang xem, kiểm tra có hay không để sót địa phương, xác nhận không có để xót địa phương mới ném xuống trong tay giấy. Tân hạo thiên ngụy Giang Lâm trí kiệt ba người ăn cơm thời điểm, đã gặp qua nàng như vậy lao tay, tai kiến một lần vẫn là nhịn không được đúng mày, này hành vi có điểm biến thai A Lãnh vân thiến nhìn thấy nàng quy mau hành vi, khỏe miệng run rẩy tay thực sạch xe nhà. Dùng không cần sát như vậy nhiều lần à? Giấy không cần nhà ngươi tiền mua có phải hay không à? Khủiệu tay trống ở pha lê trên bàn, bàn tay nâng mặt, nghiêng đầu xem lánh vân thiến. Nữ nhân này trên mặt nhưng thật ra cười đến mỹ tiếu, đáy mắt lại là phòng bị nàng, thậm chí còn có ý. Bối tâm đáy lòng nói thầm, chẳng lẽ trong lúc vô ý nàng làm cái gì phá hư nàng chuyện tốt sự? Suy nghĩ một chút, nàng sắc thật chưa thấy qua nàng. Phá hư nàng chuyện tốt sự càng không thể nào nhưng nói, nhất đoạn thời gian nàng thức ngoan, lại là hôm nay mới đến Ngu Châu. Cho nên nói, này lại là cái bệnh tâm thần. Vì sao dưới chân núi bệnh tâm thần nhiều như vậy? Vị tiểu thư này, ta nương chỉ sinh ta một cái, phiền toái ngươi không cần tùy tiện kêu ta muội muội. Ta xác thật họ bối, nhưng không phải Ngu Châu bối ra người, ngươi nói bối tư tư ta chưa thấy qua, không biết giống không giống. Bối tâm đột nhiên đôi tay ôm cánh tay, cười như không cười lướt nàng, nói trở về, ngươi như vậy phòng bị ta làm gì, ta cùng ngươi hình như là lần đầu tiên gặp mặt đi. Lánh Vân Thiến Chưa thấy qua nói chuyện như vậy trước tiếp người, Lánh Vân Thiến xấu hổ mà quét mắt mấy người, trên mặt cười thiếu chút nữa banh không được, bưng lên trà sữa ly nhấp khẩu trà, áp xuống đáy lòng hoảng sợ. Đôi mắt nhìn chầm chầm bối tâm mặt, nói nàng không phải bối ra người ai tin. Nhân ra chính mình không thừa nhận là bối ra người, nàng cũng không có biện pháp, trở về hỏi một chút bối ánh ánh sẽ biết. Mội tử, chân ái nói giỡn, ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt, nơi nào tới phòng bị. Trên người của ngươi quần áo không phải mua đi, thực mới lạ, ngu châu cũng chưa gặp qua. Lãnh vân tiến giải thích hai câu, không dám nói chuyện cái này đề tài, đông cứng mà rời đi vấn đề, vây quanh nàng quần áo nói. Ngươi ánh mắt không tội, này bộ quần áo không phải mua. Cha ta cho ta làm. Bối tâm nói lên nàng cha, trên mặt tươi cười chân thật vài phần. Cha ta không biết dưới chân núi quần áo biến hóa rất nhiều, còn tưởng rằng là hắn cái kia niên đại. Hắn làm quần áo kiểu dáng sớm không phù hợp dưới chân núi người thẩm mỹ. Này không, tới mua quần áo sao? Lãnh vân thiên ánh mắt lóe lóe, trên núi, dưới chân núi. Nguyên lai là đồ quê mùa à, khó trách một thân dế nhuôi khí, đáy mắt hiện lên kinh thường. Một lần nữa đánh giá nàng một phen, nhìn thấy nàng trên đầu ngọc kẹp, đáy mắt hiện lên ghen ghét ánh mắt. Kiêu ngọc kẹp toàn thân sáng trong, tinh tế nhỏ sinh, côn trùng điêu khắc đến sinh động như thật, vừa thấy liền biết là cực phẩm ngọc thạch tạo hình. Nàng theo Lâm thiếu mấy tháng, Lâm thiếu không đưa quá nàng tốt như vậy độ vận, một cái nông thôn đến dã nha đầu, cũng xứng mang tốt như vậy ngọc kẹp, có mệnh lấy cũng mất mạng mang. Trên đầu phát kẹp không tồi, người khác đưa đi lanh vân thiên mắt phong mắt Lâm Chí Kiệt. Lời nói là đối với bối tâm nói, mắt lại là nhìn tần hạo thiên, đưa ngươi lễ vật người nhất định thực thích ngươi, như vậy chân quý phát kẹp cũng bỏ được đưa, có thể thấy được ngươi ở tặng lễ nhân tâm trong mắt chiếm hưu rất lớn địa vị. Lời nói tiềm tàng ý tư chính là, ngươi xem nàng một cái ở nông thôn dã nha đầu, gần nhất liền có người đưa nàng như vậy quý trọng lễ vật, còn mang ở trên đầu, sợ người khác không biết có người đưa nàng đồ vật, có thể thấy được là cái ái mộ hư vinh. Ngươi ngàn vạn không cần bị người lừa gạt đi." Lãnh Vân Thiến dứt lời, Lâm Trí Kiệt hướng đối tâm trên đầu nhìn lại, cái kia ngọc kẹp tuy nhỏ điểm, xác thật là cực phẩm ngọc thạch, tạo hình côn trùng sinh động như thật, giống như sống giống nhau. Lâm Trí Kiệt cũng cho rằng, ngọc phát kẹp là thái tử ra đưa, xem xét mắt bên cạnh Tần Hạo Thiên, thái tử ra đối nàng nhưng thật ra hoa điểm tâm tư, còn biết đưa nữ nhân đổ vật. Đối Tâm bỗng nhiên cười đến đặc điểm mỹ, cặp kia con ngươi càng thêm thanh triệt sáng trong. Cũng không nói lời nào, nhìn lánh vân thiên ánh mắt ý vị sâu xa. Ta có thể nhìn xem sao. Nói rối tay lại đây lấy. Bang. Bối tâm trụ bay nàng rối lại đây tay, thấy nàng lạnh mặt cũng không thèm để ý. Trong mắt hiện lên một mặt rác ý cười, lấy phát kẹp bài ở pha lê trên bàn. Đầu ngón tay chọc tiểu ngọc bụng, hài hước nói. Lênh tiểu thư tốt nhất không cần lộn xộn, tiểu ngọc tính tình nhưng không tốt. Nó cáo kỉnh, là muốn người chết, đã chết ta nhưng không phụ trách nhà. Cái gì? Người chết? Lãnh Vân Tiến vẻ mặt ngượng bức, "Cái gì người chết?" Cũng thật sẽ nói giỡn, không nghĩ cho nàng liền không nghĩ cấp bái, còn tìm như vậy nhiều lấy cớ. Lâm Trí Kiệt nhìn bối tâm bộ dáng không giống làm bộ, nghi hoặc mà nhìn về phía Ngụy Giang. "Cái kia không phải phát kẹp, là điều trùng, có độc, muội tử từ nhỏ nuôi lớn." Ngụy Giang lời ít mà ý nhiều giải thích rõ ràng, Tiểu Ngọc giống như nghe được Ngụy Giang nói, ở pha lê trên bàn mấp máy vài cái. Tỏ vẻ nó là sống Sống Thật không thấy ra tới Lâm trí kiệt trong lòng giật mình Thấu tiến vài phần nghiên cứu Thấy thế nào đều giống ngọc phát kẹp Đồng thời bội phục bối tâm can đảm Có độc còn dám đi đầu thượng Người bình thường làm không ra như vậy ngốc bức sự Không mệt là thái tử ra nhìn chúng nữ nhân Sống chúng A Lãnh vân thiến phản ứng lại đây Sợ tới mức thiếu chút nữa thét trói thai Không có nữ nhân không sợ hãi trùng Diễm lệ mặt một mảnh trắng bệ Dun dẩy thân mình, nào vào lâm trí kiệt trong lòng ngực, nhắm mắt lại không dám nhìn, sợ hãi mà phất tay, mau lấy đi, mau lấy đi. Lâm trí kiệt trong mắt thấm ủ, trên mặt cười đến tà mị, tay vỗ nhẹ nàng bối an ủi, hảo, hảo, không sợ. Mội tử cùng người nói giỡn. ngụy giang đồng tình mà nhìn mắt lanh vân thiến, trong ai không hảo một hai phải trong nàng, không phải tự tìm tử lộ a Tân hạo thiên từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Chỉ là nhìn bối tâm ánh mắt có ti sùng định, chính hắn không biết thôi. Bắn hạ bối tâm cái chán, trách cứ thanh, nghịch ngợm, còn không thu lên, dọa đến người. Bối tâm trắng mắt hắn, thu cái dám, nàng chính là cô ý, dám mơ ước nàng đổ vỡ, dòa bất tử ngươi. chương 125 chọn quần áo, canh 2. O. Cầm lấy Tiểu Ngọc lại phóng tới lòng bàn tay thượng, rồi đến Lanh Vân Thiên trước mặt, chỉ cần không lộn sổ nó, Tiểu Ngọc thức ngoan sẽ không cắn người. Ngươi xem, nó ở ta là trong tay ngoan ngoãn, cũng không núp nhích, có phải hay không thượng ngoan." Dọa Lãnh Vân Thiến run lẩy bẩy, cả người chôn ở Lâm Chí Kiệt trong lòng ngực điên cuồng thét chói tai, đi, lấy đi, ta không cần xem." Bối Tâm viên mãn, trên mặt một bộ ủy khuất bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, "Là gan thật tiểu, không xem kéo đến, ta còn không nghĩ cho ngươi xem." Nói xong, đem tiểu Ngọc phóng tới trên đầu. Nhìn chính là cái tinh tế nhỏ xinh ngọc phát kẹp Bên kia đi theo Lánh Vân Thiến cùng nhau tới mấy người phụ nhân Nghe được Lánh Vân Thiến nói Hướng bên kia xem qua đi Nhìn đến Lánh Vân Thiến ngã vào lâm thiếu trong lòng ngực Có người cười đến ái mội hiểu rõ Có người vẻ mặt ghen ghét Lấy lòng từng người quần áo Cho nàng đã phát cái tin tức Đi rồi Lánh Vân Thiến đã thu phục nàng nam nhân Các nàng lưu lại làm gì Tự thảo mất mặt sự Các nàng mới không làm Lánh Vân Thiến xoay đầu tới, xúc lên một cái khe hở, nhìn đến bối tâm thật cầm đi cái kia trùng, mới từ ngụy ràng trong lòng ngực làm lên, ngồi ở ghế trên còn ở phát run, loát loát tóc, ly ly váy, dáng vẻ muôn vàn đến nhìn bối tâm, cố ý nhìn mắt nàng trên đầu phát kẹp. Mội tử lá gan không phải giống nhau đại, sâu cũng dám mang trên đầu Lánh Vân Thiến đem ghế dựa hướng lâm trí kiệt bên kia gì gì, trên mặt tươi cười thực miễn cưỡng, không giống ta rất sợ vài thứ kia. Nghe nói ở nông thôn người còn chảo sâu ăn, có phải hay không thật sự? Không biết ra bối tâm vẻ mặt ngây thơ vô tri dưới chân núi người sự nàng nào biết đâu rằng, nghiêng đầu nhìn về phía tần hạo thiên ngụy giang, mắt hàm đồng tình, các người dưới chân núi người còn ăn sâu a Tân hạo thiên, ngụy giang, đồng tình cái con khỉ, ngụy giang cả người đều không tốt. Ăn sâu làm sao vậy, sâu dinh dưỡng cao, giàu có dô có chút chủng loại còn có thể dùng làm thuốc dẫn, tác dụng lớn đâu. Lênh Vân Tiến nguyên tưởng châm trọc cảm thấy thẹn nàng một đốn, ở nông thôn giãi nhà đầu chưa hiểu việc đời, cùng giãi nhân giống nhau liền sâu đều ăn. Tổng cảm giác, nàng không nhục nhã đến nàng, ngược lại có loại cảm giác, đồng tình người giống như cũng con nàng một cái. Ta biết mấy nhà cửa hàng, đồ trang sức phát kẹp thực không tồi, có rảnh cùng đi nhìn xem. Lênh Vân Tiến không nghĩ cùng nàng nói chuyện, miễn cho tự thảo mất mặt. Nói xong câu này, quay đầu lại đi xem mặt sau bọn tỉ muội, kết quả một người cũng không thấy. Đi qua đi hỏi người phục vụ, các nàng người đâu? Mua quần áo liền đi rồi. Đào có tự mình hiểu lấy. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải tự thảo mất mặt. Lênh Vân Thiến nơi nào không biết các nàng cùng lại đây xem nàng chê cười, nhìn đến nàng cùng Lâm thiếu hảo thật sự, tự nhiên mất mặt chạy lấy người bái. Lênh Vân Thiến vừa ly khai, bối tâm tò mò hỏi lầm trí kiệt, người nữ nhân. Nguyên lai like ngươi thích như vậy. Ngươi về sau quản hào nàng, ta người này xuống tay không cái nặng nhẹ, khái đến nơi nào, đụng tới nơi nào, đã có thể khó mà nói, đến lúc đó đau lòng không cần tìm ta ác. Lâm trí kiệt dở khóc dở cười, ngược lại nhìn về phía Tần Hạo Thiên, trong mắt ý tứ, có thể hay không quản quản nhà ngươi. Tần Hạo Thiên xoa xoa bối tâm đỉnh đầu, ở nàng trở mặt phía trước thu hồi tay, cằm gật đầu trên bàn đầu ngọ hỏi, còn muốn sao? Muốn? Bối tâm lực chú ý nháy mắt bị rời đi, tần hạo thiên xoa nàng đầu sự cũng coi như. Làm nhân viên hướng dẫn mua sắm lại thượng một phần, bối tâm cười mị mắt. Lênh vân tiến trở về, nhìn đến vẻ mặt hưởng thụ ăn cái gì bối tâm, đáy lòng mắng câu dế nhủi, không ăn qua thứ tốt. Lúc này, cửa hàng trưởng đẩy giá áo côn ra tới, nàng trọn trọn nhặt nhặt, tận hướng bảo thủ kiểu dáng thục nữ trang trọn, còn phải là năm nay tân khoản Tôn kính khách hàng, ngài xem này đó thế nào? Cửa hàng trưởng lời nói là đối với bối tâm nói, mắt lại là nhìn Tần Hạo Thiên nói. Tần Hạo Thiên quét mắt, này đó quần áo còn tính bình thường, sắc mặt cuối cùng không như vậy lạnh. Cầm một bộ chung tay áo thục nữ trang màu trắng váy liền áo đưa cho bối tâm, thử xem này bộ. Bối tâm tiếp nhận Tần Hạo Thiên đưa qua đi phòng thử đồ thử xem, ra tới sau cũng không hỏi hắn, chính mình đi trước gương chiếu, không thích thở ra đổi một bộ, vừa mới bắt đầu bối tâm hưng thú còn rất cao. Thí một bộ ra tới hỏi bọn hắn tam đẹp không, cái này nói tốt xem, cái kia nói khó coi, cái này nói tiểu dáng quá hạn cái kia nói nhan sắc quá già rồi, liên tục thử thử mười mấy bộ, bối tâm một bộ cũng chưa nhìn chúng, nàng chính mình cũng lọc phiền. Lênh vân thiến lẳng lặng ngồi xem diễn, nhìn bối tâm chọn tới chọn đi, cũng chọn không ra điều thích hợp nàng tiểu dáng, cũng không tiếp lời tiến lên hỗ trợ tham khảo, một cái nông thôn đến dã nha đầu, có thể có cái gì ánh mắt. Hảo đường xảo, ta chính mình chọn. Bối tâm phát hỏa, Ngụy Giang Lâm Trí Kiệt hai người ngoan ngoan cơm miệng. Lâm Trí Kiệt nhìn đến bên cạnh thành thơi Lanh Vân Thiến, chọn Hạ My, Thiên Thiến, các ngươi nữ nhân ánh mắt cùng chúng ta nam nhân không giống nhau, ngươi tiến lên giúp nàng chọn mấy bộ. Lâm Trí Kiệt mở miệng, Lanh Vân Thiến không hảo ngồi không đi, nàng về sau còn muốn bám lấy Lâm Thiếu, ưu nhãm mà buông trong tay cái ly, thước thai nhiều vẻ mà đi qua đi, đi đến kêu bài giá áo trước, Ánh mắt đỏ qua, giận sôi máu, ngó mắt bên cạnh cửa hàng trưởng, ánh mắt lạnh bước. Giá thượng quần áo đều là năm nay tân khoản, có mấy khoản đều là quốc tế thượng lưu hành. Hôm trước, nàng lại đây mua sắm thời điểm, cửa hàng trưởng đều không có lấy ra tới, hôm nay lại đưa cho một cái giã nha đầu tuyển. Chẳng lẽ ở các nàng trong mắt, nàng cái này thị trưởng gia thiên kim tiểu thư, còn so ra kém một cái không biết từ nơi nào toát ra tới giã nha đầu. Ngón tay ở trên giá nhảy nhảy, một cái cũng không chọn, đi bên cạnh cái giá, chọn một cái màu tím thâm vê khoảng đưa cho bối tâm, này khoảng là năm nay lưu hành kiểu dáng, ngươi làn da bạch, màu tím vừa vặn thực sấn ngươi màu da, xuyên ra tới khẳng định đẹp. Cửa hàng trưởng ngó mắt nàng trong tay kiểu dáng, nghĩ đến nam nhân kia khí thế cường đại, há mồm muốn nhắc nhở hạ nàng. Lãnh vân thiến cho rằng cửa hàng trưởng muốn thiên giúp nữ nhân kia, lạnh lùng mà trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Âm lành ánh mắt xem đến cửa hàng trưởng hãi hùng khiếp vĩa, muốn nhắc nhở nói lại nuốt trở về, nàng một cái làm công, vẫn là không cần tham cùng đến này đó thiên kim tiểu thư sự tình đi. Bối tâm ngó mắt nàng trong tay váy, nói cái gì cũng chưa nói, tiếp nhận tới đi đến trước gương khoa tay múa chân, sau đó lại đi rồi trở về, đem váy quải hồi tại chỗ. Làm sao vậy? Không thích. Lãnh vân thiến đi đến bối tâm bên người, trọng sinh cầm một khoản kiện xanh ngọc lộ bối trang. Này khoảng cũng không tội, ngươi thử xem. Lênh tiểu thư, ta mới 18 tuổi, này đó kiểu dáng quá lao khí không thích hợp ta, ta chính mình chọn đi. Đi đến phía trước cái giá chính mình chọn một cái thiện hoàng ngắn tay viên lánh váy liền áo, làn váy đến đầu gối, vào phòng thử đồ, ra tới sau chiếu gương xem, thật xinh đẹp, thực sấn nàng màu da. Ngụy giang lâm trí kiệt hai người cũng nói tốt xem, cửa hàng trưởng người phục vụ cũng nói tốt xem, thần hạo thiên xem xét mắt không tính bại lộ, chỉ có cánh tay cùng cẳng chân lộ ra bên ngoài, hắn có thể tiếp thu, bối tâm cũng vừa lòng, ngó trái ngó phải tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Chương 126 không phải bối ra người, canh ba. Ô, đem đầu tóc buông ra. Tân hạo thiên xem nàng cao mày chiếu tới chiếu đi, đột nhiên nói. Bối tâm suy nghĩ một chút, vẫn là ấn hắn nói làm, khởi bỏ đại bím tóc, tóc dài tự nhiên tán trên vai thượng, liêu một lạc ở bên tai thượng. Sứ bạch màu da sấn này thiền hoàng váy liền áo, thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Liền cái này. Bối tâm giải quyết dứt khoát, thử nhiều như vậy, trong lòng có cái đế, đại khái biết cái gì kiểu răng, cái gì nhan sắc đẹp, lại thích hợp nàng tuổi. Ánh mắt quét mắt mặt tiền cửa hàng, ngón tay điểm qua đi, cái này, cái này, kiêu kiện, còn có kiêu kiện, cho ta bao lên. Tân hạo thiên ánh mắt đảo qua bối tâm trọn kêu mấy bộ, không bại lộ, nhan sắc thiến lệ. Cũng thích hợp nàng cái kia tuổi xuyên, thanh xuân, ánh mắt trời, tinh thần phân chấn đồng bột. Cửa hàng trưởng cười đến thấy mắt không thấy nha, tung ta tung tăng mà vây quanh ở bối tâm bên người. Đây là thần tài, nhưng không được hảo hảo hầu hạ, bối tâm ngón tay kia kiện, vây vây tay làm người gỡ xuống tới bao hảo. Lãnh Vân Thiến nhìn lấy lòng bối tâm cửa hàng trưởng, khinh thường cửa hàng trưởng chân chó, quyết định về sau không tới cửa hàng này mua quần áo. Rời đi cửa hàng này phô. Lại đi mặt sau mấy nhà cửa hàng cắt chọn mấy bộ, làm bối tâm kinh hỉ chính là, có ra sườn xám cửa hàng, trong mắt sáng ngời, lại chạy đi vào. Cái này hảo, nàng mang ra tới sườn xám cuối cùng có lý do lấy ra tới xuyên. Từ sườn xám cửa hàng ra tới sau ngụy giang lầm trí kiệt hai người dẫn theo một đống lớn quần áo, dày, lại chuyển đi di động quẩy chuyên doanh. Bối tâm vây quanh quẩy nhìn một vòng lại một vòng, lang là không tìm được vi não, xoay người lôi kéo tần hạo thiên. Quét mắt cổ tay của hắn, Vì khuất nói, Vì cái gì nơi này không có. Tân hạo thiên, Nha đầu này còn nhớ vi nào sự. Bên ngoài tạm thời không có, Ngươi có thể mua di động máy tính. Nguy giang xấu hổ mà sờ cái mũi, Cười mỉa hai tiếng không nói lời nào. Lâm trí kiệt không biết ba người đánh cái gì ách mê, Không có lộ mạng hấp tấp mà mở miệng, Liền thái tử ra làm không đến đồ vận, Hắn càng làm không đến. Bối tâm hừ lạnh Chừng hắn một cái. Ngược lại chỉ vào ngụy giang sai sử, ngươi đi cho ta chọn, không tốt tính đến ngươi trên đầu. Yên tâm, ta nhất định cho ngươi chọn tốt nhất. Xem như bồi thường. Chọn lấy lòng di động máy tính, đoàn người rời đi thương trường, chuyển đi ngụy giang đến khách sạn. Đính tổng thống phòng, ba người một người một gian. Lâm trí kiệt đưa mấy người đi lên sau, mang theo lãnh vân thiến rời đi, buổi tối còn muốn tụ hội, hắn đến trước trước tiên chuẩn bị. Lâm thiếu, kia nha đầu đánh từ đâu ra. Các ngươi như vậy coi trọng nàng, mỗi người vây quanh nàng chuyển. Trong xe không có người ngoài, lãnh vân thiến ghé vào lầm trí kiệt trong lòng ngực làm nũng, tựa lơ đáng hỏi. Ta tiểu tâm can ghen tị lầm trí kiệt thân nị mà quát quát nàng cái mũi, đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh lạnh băng. Nàng là ta bằng hữu nữ nhân, không thấy cả đêm hai người bọn họ tú một ngày ân ái, giải dọc theo đường đi cầu lương. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lãnh Vân tiến không đề cập tới tạp sự, Lâm trí Kiệt giống như cũng quên mất kia chuyện tạp sự. Ta xem kia nha đầu cũng liền giống nhau, người kia bằng Hữu vừa thấy xuất thân bất phàm, thấy thế nào chung nàng? Tựa thế hắn bằng hưu hoán giận. Lâm Chí Kiệt cười cười, ai biết, có lẽ Sơn Chân Hải vị ăn nhiều, muốn đổi cái khẩu vị. Sau đó quay đầu tới xem nàng, nói giỡn nói, ngươi giống như đặc biệt chú ý bằng Hữu của ta, coi trọng hắn. Ngươi nói cái gì đâu? Không để ý tới ngươi. Lãnh vân thiến trong lòng trột dạ, không dám nhìn hắn, giống như trong lòng bí mật bị lâm thiếu phát hiện, tường trang sinh khi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay chặt chẽ nắm bao bao. Lâm trí kiệt cười cười không nói lời nào, khỏe môi gợi lên một kia trào phúng, chuyên tâm mà lái xe. Biết bối tâm không hiểu sử dụng trong phòng thiết bị, ngụy Giang mang theo nàng dạy một lần, làm nàng chính mình sờ soạn, ôm máy tính đi tần hạo thiên phòng. Tần thiếu, gia sự Muốn hay không cùng mọi tử nói tiếng là mọi tử có cái trong lòng chuẩn bị Ngụy Giang đang ở trên mạng tìm tòi bối ra sự lục soát ra tới đều là bắt gió bắt bóng đường viền hoa việc nhỏ bối ra Nam tôn cùng cái kia Minh tinh ngủ nếu không chính là tiểu Tam thượng vị chờ bất nhập lưu tin tức bất quá có tắc tin tức còn có điểm giá trị mấy năm trước có cái nữ nhân mang theo nữ nhi thượng bối gia nhận thân phụ trên mạng còn có cái kia nữ nhi ảnh chủ Mấy năm trước nữ Hải dung mạo còn tương đối ngây nô, tươi cười tương đối sạch sẽ, nhưng Ngụy Giang vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, chính là hôm nay lao tới nữ nhân kia. Thời gian thật là con dao giết heo, đảo mắt làm cho người hoàn toàn thay đổi. Ngụy Giang cảm thán một câu, lại tiếp tục tìm tòi. Gì? Ngụy Giang đột nhiên kinh nhà một tiếng, nhanh chóng đi xuống lật xem, xem xong sau lại kinh nhà đi, ôm máy tính đi qua đi, tần thiếu, ngươi nhìn xem cái này. Mười mấy năm trước bối ra đại phòng tiểu tiểu thư mất tích. Tân Hạo Thiên đang dùng vi não cùng kinh thành Trương Quốc Hoa liên hệ, làm hắn suốt đêm thẩm vấn Mện đỏ, không từ thủ đoạn, nhất định hỏi ra nàng chuyến này mục đích, trừ bỏ hắn bên ngoài, không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận Mện đỏ, Chuyện khác, làm hắn xét xử lý, xử lý xong đỉnh đầu thượng sự, mới có không chú ý Ngụy Giang điều tra ra tới sự, nhanh chóng quét xong trên màn hình tư liệu. Ngụy Giang biên tố thuật, biên phiên động trên màn hình tư liệu 12 năm trước, bối gia tiểu tiểu thư bối ngôi sao đột nhiên mất tích, nàng lúc ấy 6 tuổi. Căn cứ tư liệu biểu hiện, bối ngôi sao ở bối gia rất được bối gia trưởng bối yêu thương. Nàng sau khi mất tích, bối gia hoa thật lớn sức người sức của tài lực, toàn lực tìm kiếm nàng tung tích, hắc bạch lưỡng đạo đều ở giúp bối gia tìm nàng, chuyện này ở 12 năm trước nháo rất lớn, toàn bộ ngu châu đều vanh động. Bối gia ở mười mấy năm trước, vẫn là cái không có tiếng tâm gì gia tộc. Bởi vì chuyện này tiến vào ngu châu thượng tầng tâm mắt, điều tra lúc sau mới biết được bối ra lại là lưu truyền tới nay mấy trăm năm nhãn hiệu lâu đời thế gia, nội tình thâm hậu, tài lực hành hậu, không phải ngu châu bình thường thế gia có thể so. Cho nên đâu? Tân hạo thiên mặt vô biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đáy mắt ánh mắt một ngừng có thể chỉ huy hắc bạch lưỡng đạo người, bối ra không đơn giản nột, có thể thấy được bọn họ không phải bình thường gia tộc. Hoa như vậy nhiều sức người sức của tài lực, vẫn là không có tìm được bối gia tiểu tiểu thư, tiểu cô nương giống như liền này như vậy hư không tiêu thất, bối gia vẫn luôn không có từ bỏ, tìm đã nhiều năm không có tìm được. Ngu châu rất nhiều người suy đoán, bối gia tiểu tiểu thư, khả năng tao ngộ bất trắc bằng không, ngu châu bị bọn họ lật qua tới lật qua đi, đào ba thước đất cũng không có tìm được. Bối gia người khả năng cũng là như thế này cho rằng, mới chậm rãi từ bỏ. Tần Hạo Thiên lánh ú ú ánh mắt nhìn Ngụy Giang, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngụy Giang xấu hổ mà ho khan vài tiếng, liếc mắt Tần Hạo Thiên mặt, cảm giác hắn không giống ở sinh khí, tráng la gân nói, mội tử có khả năng là bối ra mất tích tiểu tiểu thư. Không phải. Tần Hạo Thiên khinh phiêu phiêu tà mắt Ngụy Giang, tâm tư trọng điểm còn đặt ở nhện đỏ trên người, chương quốc hoa bên kia truyền đến tin tức, đế quốc tới gần đại Nga biên cảnh chấn nhỏ chung. Không, có chờ đến chắp đầu người xuất hiện, cũng liền nói, bên kia là cái xương khói đạn. Chương 127 dưỡng không ra người như vậy. Ồ? Oh, cái gì? Cái gì không phải? Ngụy Giang lung lay lên đồng, mới biết được Tần Thiếu nói không phải là chỉ bối tâm không phải bối ra người. Ba ngày gặp được nữ nhân kia ngươi cũng thấy rồi, cùng muội tử lớn lên có 7 8 phần tương tự, nói các nàng không phải tỷ muội cũng sẽ không có người tin a. Mẫu chốt là có bối gia người nhìn đến bối tâm mội tử, bối gia người thực mau liền sẽ biết. Tiểu tam nữ nhân cũng gặp qua mội tử, liền nàng đều nói mội tử là bối gia người. Tân hạo thiên quay đầu tới, tầm mắt dừng ở trên màn hình, đi xuống lật xem tư liệu. Ban ngày cái kia cùng bối tâm lớn lên giống nữ nhân hắn cũng gặp được, xác thật cùng bối tâm có điểm giống. Lúc ấy hắn cũng kinh ngạc, trong miệng lại nói, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, chỉ là lớn lên giống hai người. Có cái gì nhưng kỳ quái Ngụy Giang ha hả. Ngụy Giang đem tư liệu kéo dài tới cuối cùng một trường, nhìn mặt trên cái kia 6 tuổi cười đến đáng yêu cô nương cuối cùng đem trong lòng lo lắng nói ra, thần thiếu, bối tâm mội tử cùng bối gia đại tiểu thư bối tư tư có 7 phần tương tự, nàng năm nay 18 tuổi, năm đó mất thích bối gia tiểu tiểu thư năm nay cũng là 18 tuổi, bất luận là từ tuổi tới xem, vẫn là dung mạo tới xem, vẫn là từ mội tử dòng họ tới xem. Hai người có quá nhiều trùng hợp chỗ. Nàng lưu lại nơi này, bối ra sớm muộn gì sẽ tìm tới một tới. Tân hạo thiên sao lại không biết, nghĩ vậy chút thời gian ở chung, bối tâm tính tình hắn nhiều ít hiểu biết điểm, bối ra dưỡng không ra nàng như vậy. Trực giác bối tâm không phải ngu trâu bối ra người, một cái nho nhỏ gia tộc, có thể dưỡng ra bối tâm như vậy lộ ra linh khí nha đầu mới là lạ. Trên người nàng xuyên y phục vải rệt, toàn bộ đế quốc đều tìm không ra để nhị bộ. Trên đầu cái kia trùng, toàn bộ tinh cầu cũng tìm không ra mặt khác một cái tới. Không phải dưỡng không dưỡng đến ra vấn đề ngụy trang thần sắc nghiêm trọng, bối ra kêu gánh gánh nữ nhân kia, nhận thức tiểu Tam, tiểu Tam hiện giờ ở ngu châu tương đương với thái tử ra, muốn lệnh bợ leo lên tới người nhiều đến là. Trước kia không phải không có leo lên đã tới, tiểu Tam khéo đưa đẩy thật sự, những người đó không có cơ hội, muội tử xuất hiện vừa lúc cho bọn họ cơ hội. Tân Hạo Thiên Hàm đầu ý bảo hắn tiếp tục nói. Bối gia nội tình lại hầu, tài lực lại hoành hầu, ở Ngu Châu cũng chỉ là cái nhị lưu gia tộc, vẫn là đột nhiên quật khởi, nói là có mấy trăm năm truyền thừa, nhưng ai nói đến chuẩn. Nói bọn họ không có dã tâm ai tin tưởng, bằng không cũng sẽ không một cái tiểu thư mất tích, làm cho Ngu Châu mỗi người đều biết. Tiểu tam thái tử ra thân phận, nhị lưu gia tộc là không tư cách tiến đến trước mặt hắn, bối tâm mỗi tử cùng bối gia đại tiểu thư như thế tương tự, lại có thể ở tiểu tam trước mặt nói chuyện được. Nếu là ta, ta cũng sẽ cảm thấy là ông trời cấp bối ra cơ hội A, xâm nhập ngu châu nhất lưu gia tộc bên trong, hoặc đỉnh cấp gia tộc. Thần hạo thiên đông lạnh ánh mắt rừng ở trên màn hình 6 tuổi nhi đồng trên mặt, người lo lắng không phải không có lý, bối tâm cùng bối gia tiểu tiểu thư đích sắc có quá nhiều trùng hợp, ở có chút người trong mắt, bằng vào này đó trùng hợp, liền sẽ nhận định nàng là bối gia người. Bất quá, này dù sao cũng là 12 năm trước sự, Bối ra lại nhiều yêu thương cũng không thắng nổi thời gian tiêu ma. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái tương tự người, chỉ xem bối ra như thế nào làm. Ý của ngươi là, ngụy giang không hiểu, cao mày nhìn chầm chầm màn hình. Một cái biến mất mười mấy năm người, đột nhiên toát ra tới, ngươi liền không có ý tưởng khác. Ở không có xác định bối tâm có phải hay không bối ra người phía trước, các nàng sẽ không tìm tới mua tới. Tân hạo thiên đáy mắt hiện lên một lanh mang. Ở chung một đoạn nhật tử, bối tâm tính tình hắn nhiều ít hiểu biết vài phần, xem diễn không chê sự đại chủ, thả e sợ cho thiên hạ không loàn người, làm cho nàng buồn bực, bối ra kết cục, ha ha. Cha cha bối ra đế. Trực giác nói cho hắn, bối ra có vấn đề. Không thành vấn đề ngụy giang xoa tay hầm hè ôm máy tính đi làm việc, ngồi vào ghế trên lại chuyển qua tới hỏi, bối ra sự muốn hay không cùng mọi tử nói. Cung năng nói tiếng miễn cho tìm tới môn tới nàng không biết sao lại thế này. Túi đầu xử lý công vụ tần hạo thiên lại nói câu, thuận tiện cha cha mười mấy năm trước kia kiện mất tích án, nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối. Vụ án kia làm sao vậy? Đã qua mười mấy năm, thời gian lâu lắm, có manh mối cũng sớm bị người lau sạch. Ngụy Giang nói là như vậy nói, trên mặt lại là nóng lòng muốn thử hương phấn. Kinh Thành Đông Giao Thần gia nhà cũ Khi chất thanh nhã lanh diễm tần mẫu, chứng mắt nhìn mắt nằm ở trên sofa ăn quả nho nam nhân, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào chính là không vừa mắt, ngươi nói ngươi một cái cậu em vợ, không có việc gì lao hướng tỷ phu ra chạy, giống bộ răng gì. Ngươi nhìn xem ngươi, ngồi không ngồi tướng, chạm không chạm tướng, một bên đi, nhìn liền chứng mắt. Suốt ngày, cùng cái nữ nhân giống nhau, chỉ biết an an an. Tô Trạch Thịnh. Vô tội nằm chúng đạn Tô Trạch Thịnh Ngó mắt hắn tỉ, ăn xong cuối cùng một cái quả nho, chậm gì gì ngồi dậy, chịu mấy chương khăn giấy, cẩn thận lau khô tay. Mấy ngày này hắn tỷ tính tình càng ngày càng bạo táo, động bất động răn rẻ cái này răn rẻ cái kia, liền hắn tỷ phu cũng không ngoại lệ. Thời mãn kinh tới rồi, ánh mắt hướng đối diện trên sofa nam nhân ngắm, năm tháng thật là chiếu cấu người nam nhân này, hơn 50 tuổi người, trên mặt chưa từng có nhiều khắc ngân, thời gian đám chìm. Làm hắn càng thêm thành thục cổ trọng, giàu có mị lực, đương nhiên, khi thế càng ngày càng cường hãn. Chỉ có ở đối mặt nàng tỷ thời điểm, trên mặt biểu tình mới có thể hòa hoãn vài phần. Tân phụ liếc liếc mắt một cái cầu em vợ cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, nhân ra tỷ đệ hai nói chuyện, hắn cái này tỷ phu không hảo sen mồm, lại túi đầu lật xem quân sự tạp chí Thấy xác quyên đệ, tỷ phu không chỉ đã quên, chỉ có thể tự cứu. Một bên hồi tưởng mấy ngày này có hay không trải qua đắc tội hắn tỷ sự, ngó quá đối diện tỷ phu, đột nhiên linh quang vừa động Hôm nay khó được hắn tỷ phu nghỉ ngơi nửa ngày, có phải hay không hắn đánh cào đến nàng tỷ cùng tỷ phu hai người thế giới? Tô Trạch Thịnh cảm thấy hắn chân tướng, ngày thường hắn tỷ phu vội đến không thấy người, hắn lại đây xuyến môn hắn tỷ cao hứng vô cùng, ăn ngon một cổ nào lấy ra tới cho hắn An Hắn cũng thói quen, một có rảnh hướng bên này. Hắn căn bản không biết hôm nay tỷ phu nghỉ ngơi, hắn nếu là biết hôm nay tuyệt không lại đây. Hắn hiện tại đi còn kịp sao? Tần mẫu đi tới đi lui, trong lòng khó có thể bình tĩnh, ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy tần phụ phiên thư nhàn nhã, tâm hỏa đằng đến không đánh một chỗ tới, hướng tới tần phụ nạ pháo. Ôn muốn chết, còn có để người an tính sẽ, muốn xem thư đi thư phòng xem, đây là đọc sách mà. Tần phụ Bị ương cập cá trong chậu tần phụ buông xuống tạp chí. Hắn nếu là thật dám đại ở thư phòng, tấn mẫu càng có nói. Hơi có chút trách cứ mà nhìn về phía cậu em vợ có phải hay không chọc ngươi tỉ sinh khí, chạy nhanh xin lỗi A Tô trạch thịnh trừng lớn mắt, một bộ khó có thể tin biểu tình. Tỷ phu, ngươi vì thảo lão bà ngươi niềm vui, ngươi liền hy sinh cậu em ợ, thật là nhìn lầm ngươi. Hai người các ngươi đánh cái gì ếch mê, có phải hay không có việc gạt ta? Tần mẫu quay đầu lại vừa lúc nhìn đến hai người bọn họ làm mặt quỷ động tắt nhỏ, tức khắc nộ mục bay từ tung, ánh mắt qua lại quét mắt hai người, đi đến thủ vị ngồi, các người biết ta nguyên tắc, thẳng thắn từ khoan. chương 128 tần mẫu lo lắng. O. lao đến ngồi xuyên. Tô Trạch Thịnh đứng dậy ngồi xuống hắn tỉ bên người, một bên cho nàng xoa bóp bả vai tùng tùng cốt, một bên bay nhanh chuyển động cân não, tưởng cái biện pháp rời đi nàng lực chú ý. Đột nhiên trong mắt sáng ngời, tỉ, trở về thời điểm, ta giống như nhìn đến trương quốc hoa kia tiểu tử đã trở lại. Nếu là nhớ không lầm nói, hắn là cùng ngươi nhi tử ta cháu trai ra nhiệm vụ. Trương quốc hoa đã trở lại, tiểu thiên thiên có phải hay không cũng đã trở lại. Tô Trạch Thịnh lời nói còn chưa nói xong, tần phụ đột nhiên ngẩn đầu một cái mắt lạnh đảo qua tới, đông lạnh đến Tô Trạch Thịnh thẳng run run. Ngần ngươi, lập tức phản ứng lại đây. Tiểu thiên thiên nhiệm vụ lần này không giống bình thường, là 5S cấp bảo mật, may mắn nhiệm vụ đã hoàn thành, bằng không hắn liền phạm vào để lộ bí mật tội, chờ đợi hắn chính là lao ngục thai hương. Nguy hiểm thật a Đem trên đầu mồ hôi, hắn cảnh giới tâm khi nào như vậy thấp. Tần mẫu cũng nhìn thấy nam nhân nhà mình mặt lạnh, an ủi mà vô vô đệ đệ tay, đi đến nam nhân nhà mình bên người rửa gần hắn ngồi xuống, tả hữu nhìn xung quanh hạ, thấy không có người ngoài ở. Ôm nam nhân nhà mình cánh tay làm nũng, lại không phải nói gì đó cơ mật nói, tứ nhi ra nhiệm vụ ai không biết, tiểu thịnh cũng là xem ta xuất ruột. Tô trạch thịnh chịu chịu miệng, an ủi chính mình, cái này tiểu nữ nhân tư thái nữ nhân, tuyệt không phải hắn cái kia cường thế hỏa bạo tỉ. Thật muốn làm bên ngoài đám kia các quý phụ nhìn xem, các nàng trong mắt sùng bái cái kia thanh tố lanh diễm quốc mộ nữ thần, ngầm là cái cái gì đức tính. Tô trạch thịnh cũng liền ngầm ngấm lại. Hắn nếu thật dám phát ra một chương hắn tỷ trong lén lút ảnh chủ, hắn tỷ phu sẽ lột hắn ra. Đừng nhìn hắn một bộ chính nghĩa lâm nhiên, ít khi nói cười, thật nổi giận lên, người tài giỏi như thế đáng sợ. Hắn tỷ phu chính là muộn tao hình, rõ ràng thực hưởng thụ nàng tỷ cùng hắn làm lúng, cố tình lại ai trang, cả người đều mau cứng đờ. Tô Trạch Thịnh sờ sờ cái mũi, cảm thấy hắn cần phải đi. Hiện tại đi, hắn đi nơi nào ăn cơm chiều? Hồi Tô ra nhà cũ, phụ thân mình banh đến càng khẩn, ta mắt kiều thề, mắt phong thổi qua đối diện cậu em vợ, ngày thường nhìn rất cơ linh, này sẽ như thế nào như vậy không ánh mắt. Liên tỷ phu đều ngại hắn vững bận, tô trạch thịnh sờ sờ cái mùi đứng dậy đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Cho ta ngồi xuống. Vừa mới còn ôn nhu như nước nữ nhân, quay đầu liền giết gạo, mắt hàm cảnh cáo, ngẫm lại sau khi đi hậu quả. Tô trạch thịnh đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lao tần Ta cùng ngươi nói chuyện này, ta tứ nhi là bình thường người, hắn có nữ nhân. Nghẹn mau gần tháng, tần mâu rốt cuộc không nhìn được, nhịn không được đem trong lòng bí mật nói ra, kích động đến tột đỉnh, lòng ta vẫn luôn lo lắng đề phòng, lao sợ hài hắn xuất quý, tiểu tứ có nữ nhân, ta rốt cuộc kiến tâm. Tuy nói hiện nay xã hội này, xuất quý tính không được cái gì, tần mâu vẫn là hy vọng chính mình nhi tử thích nữ nhân, đây mới là âm dương hài hòa quy luật tự nhiên. Tần phụ khỏe miệng hơi hơi chịu động, sớm cùng nàng nói qua, tiểu tử thúi là bình thường nam nhân, duyên phận tới rồi, tự nhiên liền có nữ nhân. Hiện tại không nữ nhân không phải là hắn thích nam nhân, cái gì lo dịp, luôn ở chỗ này hạt cân nhắc bạch nhọc lòng. Tân phụ tà mắt một bộ mò hỉ điên rồi tiểu thê, không đành lòng nói cho nàng chân tướng, tiểu tử thúi bên người liền cái mẫu đều không có, nơi nào tới nữ nhân. Vì cái kia tiểu tử thúi, xem hắn lao bà cả ngày nhọc lòng thành cái giặng gì người đều gây một vòng chờ tiểu tử thúi trở về thế nào cũng phải hảo hảo giao hấn hắn một đốn người cho rằng ta ở hống ngươi a tần mẫu hờn dỗi mà hoành hắn liếc mắt một cái lần trước hắn gọi điện thoại trở về cùng hắn tiểu cứu nói hắn có phản ứng đối phương là cái nữ còn làm tiểu Thỉnh cho hắn chuẩn bị kháng sắc e dụ huấn luyện sau lại lại nói không cần huấn luyện người được chọn chính hắn chọn Tần Ngộ nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh Ha ha ha cười duyên cái không ngừng. Ai hư nhà nàng tứ nhi cái kêu biệt nữ kính cũng thật hảo chơi. Chuyện khi nào, hắn như thế nào không biết. Tân phụ mở mịt mà nhìn cậu em vợ Tô Trạch Thịnh. Tô Trạch Thịnh ngần ra, sau đó mới gật đầu, là có như vậy một chuyện. Mặt khác hắn cũng không nói nhiều, đỡ phải Tần Hạo Thiên trở về tìm hắn tính sổ. Tô Trạch Thịnh theo bản năng quên, vừa rồi hắn đem Tần Hạo Thiên bán, còn bán đến phi thường hoàn toàn. Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Tô Trạch Thịnh lưu lại tác dụng phát huy xong rồi, tần mẫu lập tức qua cầu rút ván đuổi người đi, cái này để đệ, đệ quá không có ánh mắt lực, không gặp hắn tỷ phu thật vất vả phóng điểm giả, cũng không biết chạy lấy người, cho bọn hắn phu thê chở chút ở chung không gian. Tô Trạch Thịnh bị nàng tỷ vô tình cấp khí cười, lần sau có tin tức tốt cũng không cùng nàng nói, nghẹn chết nàng đi. Bắt một chuối quả nho, chạy lấy người Người gặp qua, chờ cậu em vợ thân ảnh ra sân, Tân phụ tà mắt mị đến không biết đông nam tây bắc tức phụ, mắt phong đông ngắm tây ngắm, trong phòng liền cảnh vệ viên đều không ở, một tay đem tức phụ ôm vào trong ngực Không có tần mâu nói nhiều đều là nước mắt, mấy ngày nay ta tưởng chính là việc này, nghĩ đến lòng ta hỏa ứa ra, người nói ta như thế nào liền sinh cái chảy gỗ, người nhìn không nước à, chính là ở nam nữ cảm tình phương diện chi độn đến muốn mệnh. Ngươi nói hắn có phải hay không e cờ thiếu căn gân a? Thật vất vả có cái làm hắn. Tần mẫu môi hết cõi lòng cũng không tưởng cái thích hợp hình dung tử, nói nàng nhi tử có tình cảm người đi, phòng trưng e cờ thứ này còn dừng ở nguyệt lao nơi đó, thích càng chưa nói tới a nàng nhi tử nếu là biết thích nữ nhân, nàng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Thật vất vả có cái làm hắn rồi dám nữ nhân, hắn nếu là lạnh mặt đem người dọa chạy làm sao bây giờ? Tần mẫu thật là xấu a. Tần phụ cái kia, cái gì kêu có dối giấm nữ nhân, chẳng lẽ không phải ái mộ đối tượng? Không được, ta phải gọi điện thoại giao đái hắn, đừng đem con dâu của ta dọa chạy. Tần Mâu nói phong chính là Vũ, lập tức gọi điện thoại qua đi, ai biết điện thoại nhắc nhở tắt máy, Tần Mâu nghiến răng, tỏ vẻ không nội trí, lại đánh vi nào? Kết quả vi nào ở nhắc nhở trò chuyện chung, Tần Mâu cái tiếc khí, cảm giác mấy ngày này, làm cái gì đều không thuận. Ngụy Giang liền tính Diệp Hải tử miệm nhưng khẩn, hỏi cũng hỏi không ra tới, nghị nghị cấp Trường Quốc Hoa đi điện thoại, điện thoại cũng là tắt máy, còn hảo vi nào đã thông. Kinh thành. Nào đó căn cứ quân sự. Trường Quốc Hoa đang ở đặc thù thẩm vấn thất thẩm vấn mệnh đỏ, vì nào biểu hiện có điện thoại tiến vào, cơ lắc mở vừa thấy, thần gia thái tọa đánh lại đây, vẻ mặt nghi hoặc, không biết thái tọa tìm hắn làm gì, đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Tân phụ liền chen vào nói cơ hội đều không có. Tiểu chương A, A-Z đã lâu không thấy được ngươi, không đánh cảo ngươi huấn luyện đi. Trương Quốc Hoa hướng thẩm vấn môn bên kia nhìn mắt, mới nói, không đánh cảo, A-Z, có việc ngài liền nói. Cũng không gì sự, trước hai ngày gặp được mẹ ngươi, mẹ ngươi nói ngươi lão thời gian giải không về nhà, quái tưởng nghiệm. Tiểu Trương A, không phải A-Z nói ngươi, mẹ ngươi niên cấp lớn, bình thường huấn luyện sau khi kết thúc có rảnh, nhiều trở về bồi bồi ngươi mẹ. Nga, ta đã biết. Trương Quốc Hoa gãi gãi đầu, tháng trước ra nhiệm vụ phía trước, hắn còn gặp qua mẹ nó. Lúc ấy mẹ nó là nói như vậy, "Trương Quốc Hoa, ta cuối cùng một lần thông được ngươi, lại không cho ta tìm con dâu trở về, ngươi cũng không cần đã trở lại." Hay là mẹ nó thay đổi chủ ý? Chương 129 bối ra chuyện cũ. "Ồ, Tiểu Trương A, ngươi rảnh thời điểm có rảnh về nhà, A Ji có điểm đồ vật phải cho Hạ Thiên, ta đưa nhà các ngươi đi, ngươi giúp ta mang cho hắn." Tân mẫu cười tủng tịm, thấy thế nào đều giống cười trộm hồ ly. Cái kia, A-Z, mấy ngày này ta không rảnh, tạm thời không trở về nhà. Đội trưởng hẳn là có rảnh, đồ vật chờ đội trưởng trở về chính mình lấy. Trung Quốc Hoa trực giác không chuyện tốt, cự tuyệt. Tiểu Trương A, kỳ thật là A-Z có chút việc, A-Z nhìn chúng cái cô nương. Kia cô nương người không tồi, lớn lên cũng thật xinh đẹp, A-Z liền muốn cho Hạo Thiên nhìn xem, hắn cũng già đầu rồi cũng nên thành ra lập nghiệp. Nhưng ta liên hệ không thượng hắn, tiểu Trương A, nhìn đến các ngươi đội trưởng làm hắn chịu tranh không về nhà A. Trương Quốc Hoa đối với vi nào cái kia rối rắm, tần thái tọa tìm hắn, tám phần là vì vì tần thiếu cùng đối tâm mội tử sự, kia hắn muốn hay không cùng tần thái tọa nói. Tần thái tọa không biết đội trưởng tình huống, vạn nhất cấp tần thiếu loạn điểm lên ương phổ, nghĩ đến hiện giờ nói tiểu tam thượng vị cầu huyết kịch. Sao một cái loạn tử lợi hại A? A-Z, Thân cận sự vẫn là tính, phòng trường đội trưởng không thích, đội trưởng khả năng có yêu thích cô nương trường quốc hoa nói tới đây, tạm dừng hạ, thúc đẩy duy nhất động đến không nhiều lắm đầu góc, cân nhắc tới cân nhắc đi, cảm thấy hôm nay việc này không đúng lắm, dù sao nên lộ ra lộ ra, không nên lộ ra, một chữ cũng chưa nói. Cụ thể tình huống ta cũng không biết, Aji muốn biết tốt nhất hỏi người trong cuộc đi, ta đi bội, A-Z tài kiến. Hai ba câu nói xong treo điện thoại. Cung tạm thời đóng vì nào? Vào cửa hết sức, Trương Quốc Hoa đầu góc đột nhiên linh quang vừa động, cấp tần Hạo Thiên đã phát điều tin tức, "Tần thiếu, ngươi cùng bối tâm muội tử sự, A Di đã biết." Sau đó đóng vì nào? Quyết định tương lai một tuần, hắn liền háo ở đặc thù thẩm vẫn qua, chờ Tần thiếu hết giận hắn mới đi ra ngoài. Tần Mẫu tâm đều điếu cổ họng, đại khí cũng không dám xuyến hạ, nín thở lấy đãi, sợ lẩu nghe xong nửa cái tự, lại chỉ chờ tới như vậy cái kết quả. Ba ba mà xem hạ điện thoại, lại đáng thương hề hề mà xem hạ tần phụ, chua xót đến ngã vào tần phụ trong lòng ngực nước nở lên án, liền tiểu trương, kia hải tử đều học hư. Tần phụ ôm thê tử, chậm rãi vô nhẹ nàng bối an ủi, hắn trong lòng cũng khổ, thật vất vả nghỉ nghỉ ngơi, luôn nhọc lòng con cái sự, tính sao lại thế này. Hắn phúc lợi đâu? Công chúa ôm một cái tiểu thê hướng trên lầu đi. Làm gì? Không gặp ta phiền đâu. Tần mâu đấm hạ hắn ngực. Không thuận theo nói, cho người ta thấy được, phá hư ngươi hình tượng, cũng đừng trách ta trên đầu. Sẽ không, hắn đã sớm điều tra qua, trong nhà không ai, mấy ngày này ngươi quá làm lụng vất vả, nhân thần sắc mỏi mệt cho ngươi mát xa hạ. Trở về phòng sau, đến nỗi như thế nào mát xa, nam nhân đều hiểu. Thực mau trong phòng vang lên ái muội kiểu Nga thành. Ngu châu Tây vùng ngoại ô. Bối ra nhà cũ. Bối hành ánh tử gặp qua lâm thiếu trên xe người sau. Người choáng váng, không có phục hồi tinh thần lại, vượng đầu vụng não bị Bối Tư Tư kéo trở về nhà cũ, sau đó mất hồn mất vía trở về nàng phòng. Bối Tư Tư còn cảm thấy kỳ quái, Bối Oánh Oánh khi nào như vậy nghe lời, xem nàng kia phó muốn chết không sống dạng, chỉ đương nàng là bởi vì tô dục cự tuyệt bị đả kích. Nàng làm sao vậy? Một bộ đã chịu đả kích quá nặng suy suốt bộ dáng. Bối Thái Thái từ trên lầu xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy Bối Oánh bộ dáng kia, Đáy mắt hiện lên một khinh thường, mặc cho ai mỗi ngày trước mắt có cái tư sinh nữ lúc gần lúc hiện đều ghê tởm. Nàng cùng Trượng Phu là gia tộc Liên yên, hai người đều chịu quá cảm tình thương tổn, kết hôn lúc sau chậm rãi ở chung, phát hiện lẫn nhau hưng thú yêu thích không sai biệt lắm, chậm rãi bồi dưỡng ra cảm tình, hai mươi mấy năm cảm tình vẫn luôn đều không tồi. Trượng Phu giữ mình trong sạch, chưa bao giờ ở bên ngoài từng có nữ nhân. Ở đế quốc hơi chút có điểm tiền liền dưỡng nữ nhân ngoại môn tà khí. Không dựng mấy người phụ nhân đều ngượng ngùng nói chính mình là kẻ có tiền, chỉ bằng điểm này, trượng phu của nàng thật là hảo nam nhân đại biểu. Bối hoánh gánh xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nàng nam nhân chính mình cũng không biết hắn khi nào ngủ quá mặt khác nữ nhân. Chờ nữ nhân kia mang theo bối hoánh gánh tới cửa tới nhận phụ thời điểm, bối thái thái cảm giác nàng mặt bị người chịu đến bạch bạch bạch vang, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Trượng phu của nàng trạm đinh tiệt răng hướng nàng bảo đảm, bên ngoài không có nữ nhân. Lấy nàng nhiều năm đối trượng phu hiểu biết, hắn dám nói như vậy, đó chính là bên ngoài thật sự không có nữ nhân. Hai vợ chồng liên thủ thẩm vấn nữ nhân kia, sự tình chân tướng, ai biết nữ nhân kia chết cắn không buông khẩu, chỉ nói bối oánh oánh là bối ra nữ nhi. Trượng phu cầm bối oánh gánh lớn lên không giống bối ra người, không thừa nhận bối oánh gánh thân phận, làm người đuổi các nàng rời đi, nữ nhân kia mười luôn cuống, nói lời nói thật. Mười mấy năm trước trượng phu cùng bằng hưu đi nơi khác khảo sát sự nghiệp, ở quán ba uống rượu uống say trở về khách sạn nghỉ ngơi, lúc ấy, nàng bị người trong nhà buộc cùng cái lao nhân ngủ, nàng đi nhầm tầng lầu, trời xuôi đất khiến vào trượng phu phòng, nghĩ bồi cái lao nhân ngủ, còn không bằng cùng người xa lạ ngủ, húng chi lại là cái lớn lên anh tuấn nam nhân, thừa dịp nam nhân say rượu bỏ lên trên giường. Nàng nguyên bản tính toán hai người có quan hệ sau, đi theo người nam nhân này rời đi nơi này, Ai biết nam nhân cùng nàng làm loại chuyện này, trong miệng kêu lại là một nữ nhân khác tên. Kia nữ nhân vừa nói ra tên gọi, bối thái thái sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, bởi vì trượng phu kêu tên là của nàng. Xong việc nữ nhân trộm mà trốn. Nữ nhân kia vừa nói, trượng phu hoảng lên đồng, rốt cuộc thời gian lâu lắm, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới là có như vậy một chuyện. Bất quá, hắn tưởng đang nằm mơ, mơ thấy thê tử lại đây bồi hắn. Liên tính như thế, cũng là làm GNA kiểm tra đo lường, xác nhận nữ nhân kia nữ nhi là bối gia loại, bối gia trưởng bối làm chủ lưu lại bối ánh ánh, bất quá nhiều đôi lúa sự, lại không phải nuôi không nổi, bọn họ bối gia chưa bao giờ có con cháu lưu lạc bên ngoài sự. Đến nuôi bối ánh ánh chi mẫu, khẳng định không thể tiến vào bối gia, làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, không truy cứu nàng trách nhiệm liền không tồi, còn muốn chỗ tốt. Bối ánh ánh nếu là muốn gặp nữ nhân kia, chỉ có thể đi ra ngoài gặp nhau. Bối phụ biết sự tình chân tướng sau, càng là cảm thấy ấy nấy, thua thiệt thế tử, đối nàng so dĩ vãng càng tốt. Mà bối ngánh ngánh ở bối gia địa vị vẫn luôn thực xấu hổ, nói là bối gia tiểu thư, lại không có gia sản quyền kế thừa, toàn bộ bối gia đều không thích nàng, nhưng cũng không ngược đáy nàng, nhiều nhất coi thường nàng tồn tại, bối gia nhiều nhất cho nàng chuẩn bị một phần của hồi môn, xem như tận hắn cái này phụ thân trách nhiệm. Gia tộc cũng không trông cậy vào nàng liên hôn. Chính là bởi vì trượng phu coi thường bối ánh ánh, bối thái thái mới không có ở sau lưng làm khó dễ nàng, bởi vì không cần thiết. Cũng không biết với ai học hồ ly tinh thủ đoạn, suốt ngày giả bạch liên hoa, mỗi lần ở bối đại gia trở về, nàng liền đỉnh trương bị thiên đại ủy khuất mặt, giống như các nàng mẹ con khi dễ nàng. Cũng liền bối đại gia là cái sách đến rõ ràng người, nói nàng nếu là cảm thấy ở nhà bị bị khuất liền dọn ra đi trụ. Bối hành ánh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc sau mới không có ở bối đại gia trước mặt thượng cương thượng tuyến. chương 130 thẳng thán, canh ba vẽ tháng thêm càng. Mẹ, ngươi là không biết, nhà chúng ta dưỡng chỉ bạch nhãn lang. Bối thiên tiến phiết mắt bối hành ánh cửa phòng, vẽ mặt châm trọc. Làm sao vậy? Bối đại thái thái cười lôi kéo nữ nhi tay, an ủi mà vô vô nữ nhi tay, vẽ mặt chuẩn bị xem diễn biểu tình. Làm nàng đem nói rõ ràng, bối vánh vánh lại ở bên ngoài làm chuyện gì. Hôm nay ta đi xem tô dục, người đoán ta nhìn đến cái gì. Bối thiên thiên nhớ tới chuyện này, một bụng lửa giận, bối vánh vánh chạy tới tô dục công ty, đánh danh nghĩa của ta, nói là tới xem tỷ phu. Lúc ấy ta ở văn phòng cách gian nghỉ ngơi, nghe được nàng thanh âm, ta cho rằng nàng là tới tìm ta, đi ra nghe được nàng cùng tô dục thổ lộ, kia phó bạch liên hoa bộ ráng, xem đến ta tưởng phun. Bối thái thái trên mặt cười lập tức cứng lại rồi, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, quả thật là cái dưỡng không thân bạch nhã làng, nghĩ cách đánh tới nàng nữ nhi trên người tới, xem ra mấy năm nay nàng là đối nàng thật tốt quá, quá nhân tử, mới làm nàng sinh ra không nên có ý niệm. Thượng bất chính hạ tác loạn, cùng nàng mẹ một cái đức hạnh, hạ tiện phôi bối thái thái một hồi lâu mới hòa hoan biểu tình, lại tiếp theo chụp nữ nhi tay, sau lại đâu? Ngươi như thế nào làm? Lúc ấy ta đi tới cửa, nghe được nàng thổ lộ nói, lại dừng lại chân, ta muốn nghe xem tô dục xử lý như thế nào. Bối thiên thiên nói tới đây nở nụ cười, bối thái thái thấy nàng cười, trong lòng đã đoán được, trên mặt nhưng thật ra không hiện, lại nghe nữ nhi nói, tô dục biểu hiện không có làm ta thất vọng, không ngủng công ta nhiều năm như vậy thiệt tình thích hắn. Tô dục chẳng những lời lẽ chính đáng cự tuyệt nàng, còn giáo hấn nàng một đốn, nói nàng không biết liêm sỉ. Không có đạo đức luân lý câu dẫn tỷ phu, khi khắp nàng, nhìn đến ta sau, cảm thấy không mặt mũi gặp người liền chạy. Bối thái thái đoán được là một chuyện, chính hai nghe được lại là mặt khác một chuyện. Trong lòng đối tô dục càng là vừa lòng, mẹ vẫn luôn biết ngươi ánh mắt thực hảo. Tô dục đứa bé kia là cái tốt, cũng thấy rõ nàng bạn trước nhiều năm như vậy không có bị nàng lừa. Nếu là nam nhân khác, mỗi ngày nhìn đến nàng kia trương bạch liên hoa mặt, trên mặt không nói. Trong lòng không chừng cho rằng chúng ta bối ra sau lưng như thế nào khi dễ nàng, khắc khe nàng. Hiện tại tuổi trẻ nam nhân liền thích nàng cái loại này nữ nhân, từ gia đại thiếu ra chính là cái sách không rõ, vì cái nữ nhân, lăng là muốn cùng hứa gia đại tiểu thư từ hôn. Mẹ con hai người nói tư mật lời nói, bối vánh ánh ở trên giường ngồi một hồi, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến nàng hướng tô dục thổ lộ sự tình, bị bối tư tư cái kia ác độc nữ nhân thấy được. xong rồi, Xong rồi, bối tư tư cái kia ác độc nữ nhân đã biết, nàng cái kia tâm điệu càng ác độc gà mái giả khẳng định cũng biết. Chết gà mái giả vẫn luôn muốn bắt ta nhược điểm, tưởng đuổi ta ra bối ra, lần này hảo, biết ta câu dẫn nàng con rẻ, khẳng định giết chết ta. Ta nếu muốn cái biện pháp tránh thoát đi. Bối hoánh ánh gấp đến độ xoay quanh, càng nhanh càng muốn không ra biện pháp tới, gấp đến độ hốc mắt nổi lên nước mắt, càng nghĩ càng cảm thấy nàng mệnh quá không tốt, ai. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ, vì cái gì đồng dạng là ba ba nữ nhi, bối tư tư cái kia thiện nhân, không cần nàng làm cái gì, có được chính là tốt nhất, mà ta cái gì đều không có, nghĩ muốn cái gì đều có chính mình đi tranh đi đoạn lấy. Trong nhà này không ai khi ta là bối gia tiểu thư, liền cái kia lớn lên giống bối tư tư nữ nhân đều so với chính mình quá đến hảo, leo lên linh thiếu, xuyên hàng hiệu ngồi siêu xe, dựa vào cái gì ta phải quá như vậy bất thức nhận tử. Dựa vào cái gì? Bối hoánh ánh giống chỉ bị nguy lá hổ, nảy sinh ác độc mà lôi kéo chăn thấp gào, giống như xả chính là bối tư tư kia đối ác độc mẹ con. Nàng không dám lớn tiếng tức giận mắng, nơi này là bối gia nhà cũ, ác độc gà mái già địa bàn, sợ kia chỉ gà mái già nghe được thu thập nàng, một trương mỹ diễm mặt vẩn vẻo giữ tận nếu là làm bên ngoài thích nàng những cái đó nam nhân nhìn đến, chỉ sợ cũng đến sợ tới mức xoay người bước đi. Lớn lên giống bối từ tư, tư nữ nhân. Bối hành hành lôi kéo lôi kéo bung lỏng tay ra, không biết nghĩ đến cái gì, ngược lại ngã vào trên giường lộ ra một cái nhẹ nhàng đắc ý tươi cười. Cái này hảo, nàng không cần lo lắng bị gà mái giả hạ độc thủ, lên thu thập hạ dung nhan, 360 độ vô góc chết chiếu một vòng, không có gì sai lầm, mở cửa đi ra ngoài. Bối tư tư mẹ con không biết nói cái gì, mẹ con hai người cười hì hì, nghe được nàng mở cửa thành hướng nàng bên kia nhìn mắt lại tiếp tục nói lên. Bối hoánh ánh không dám làm bộ làm tịch, dương nàng hoàn mỹ tươi cười, dường như không có việc gì đi qua, ngồi ở các nàng bên người. Bối tư tư mẹ con nhìn đến nàng lại đây, thu hồi trên mặt cười, bối thái thái chọc hạ bối tư tư đầu, rất có hận sát không thành thép ý vị, hảo, hảo, mẹ đều đã biết. Người à, chính là mềm lòng, cái gì đều không so đo, cũng không nhìn xem có chút người có đáng giá hay không. Bối oanh oanh nghe được những lời này đó, trên mặt cười thiếu chút nữa cương, tổng cảm giác cái kia có chút người giống như nói chính là nàng. Nghĩ đến nàng tới mục đích, thanh thanh giọng nói, mẹ, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngài. Bối thái thái tà mắt nàng, kia liếc mắt một cái sắc bén, xem đến bôi oanh oanh hai hùng khiếp vĩa, ra đầu tê dại, ác độc gà mái giả quả nhiên đã biết. May mắn nàng quyết định đem chuyện này nói ra, bằng không ai biết nàng còn có hay không ngày mai. cái gì tin tức Nói đến nghe một chút, nhìn thấy khởi tới rồi kinh sợ hiệu quả, bối thái thái thực vừa lòng, chuyện tới hiện giờ, nhìn xem nàng có thể nói ra cái cái gì hoa tới. Mẹ, ta hôm nay nhìn đến cái lớn lên cùng đại tỷ rất giống cô nương, liền ở tỷ phu công ty phía trước bối ánh ánh liếc gà mái giả thần sắc, chiến run dày lật mà nói, lúc ấy ta còn tưởng rằng là đại tỷ, chạy tiến lên đi theo đại tỷ xin lỗi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị bên ngoài những người đó xối rủ, ghen ghét đại tỷ cái gì đều có, nhất thời khí bất quá mới đi theo tỷ phu thổ lộ, kỳ thật ta thích loại hình căn bản không phải tỷ phu cái loại này. Bối hành ánh nói sự thời điểm, còn không quên đem chính mình trích ra tới, cũng mặc kệ gà mái giả tin hay không nàng. Kết quả trong xe đại tỷ lý cũng chưa ly ta, còn châm trọc ta một đốn, nói ta là ăn bạ, còn hỏi ta có phải hay không tưởng ngoa tiền. Mặc kệ ta như thế nào giải thích, Ta không phải an bạn, đại tỷ chính là không tin, lái xe phải đi. Lúc ấy ta liền nóng nảy, bái cửa sổ xe không bỏ, một hai phải cùng đại tỷ nói cái minh bạch. Lúc này, lại có cái đại tỷ vọt lại đây, đem ta từ cửa sổ xe thượng kéo xuống tới. Ta nhìn đến hai cái đại tỷ, doa tròn váng, thừa dịp ta bông tay, sau đó xe khai chạy, ta đi theo đại tỷ đã trở lại. Bối đại thái thái lặng lặng đến nghe xong, không nói gì. Bối thiên thiến biểu môi, này tính cái gì tin tức tốt, cái gì hai cái đại tỷ, nhất phải nói bậy. Bối ánh ánh sau khi nói xong, nhìn thấy hai người phản ứng căn bản không phải nàng muốn nghĩ nghĩ dứt khoát trực tiếp làm rõ, trở về ta nghĩ rồi lại nghĩ, mới phát hiện nữ nhân kia thực tuổi trẻ, nhiều lắm 17-8 tuổi tà hữu, lại cùng đại tỷ lớn lên như vậy giống nhau, có thể hay không là nhà ta mất tích tiểu muội bối tinh. Cái gì tiểu muội Cái gì bối tinh? Trước 131 học tập hiện hóa, canh 2. O. Bối thái thái ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận bối tinh là ai khi, trong đầu bạch quang trận lõe, trống rỗng, sắc mặt trắng nhợt, run run ngồi, cọ đứng lên, tận lực khống chế được thân thể run run, trứng mắt nhìn chầm chầm bối oánh oánh vài giây, lại chậm dãi chấn định xuống dưới, ngự khí chưa bao giờ có quá sắc bén, bối oánh oánh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? mẹ Loại sự tình này ta làm sao dám lừa người, ta là thật sự thấy được, cái kia lớn lên cùng đại tỷ rất giống nữ Hải cùng đại tỷ 17-8 tuổi giống nhau như lúc, liền ở lâm thiếu trong xe. Bối hành ánh bị nàng sắc bén ánh mắt xem đến run lên, nơi nào kia giam dầu dếm, một cổ náo toàn vạch trần ra tới. Ta ngôi sao nhỏ còn sống. Bối đại thái thái nắm ngực, cảm giác ngực khó chịu đến muốn mệnh, hô không được, lại đau đến muốn mệnh, lại cao hừng đến rơi lệ. Mẹ! Ngươi như thế nào làm? Không cần làm ta sợ, nơi nào khó chịu, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Bối tư tư nhìn đến nàng mẹ cái kia khó chịu kính, sợ tới mức muốn chết, tiêu tới người hầu hỗ trợ đưa bệnh viện. Ta mẹ nếu là có cái tốt xấu, ta làm ngươi trôn cùng. Bối tư tư tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn mắt bối oanh oánh. Bối oanh oánh cũng là sợ tới mức muốn chết, khuôn mặt nhỏ bạch đến cùng giấy giống nhau, sau lại lại tưởng, lào mẫu thân tức chết rồi càng tốt. Như vậy liền không ai tìm nàng phiền thoái, về sau còn có thể trợ giúp nàng mẹ tiến vào bối ra. Đáng tiếc bối ánh ánh nghĩ đến quá tốt đẹp điểm. Ta không có việc gì, làm cho bọn họ đều lui ra ngoài. Bối thái thái bắt lấy nữ nhi tay, mẹ chỉ là đột nhiên nghe được ngươi mội mội tin tức quá kích động, nghĩ nhiều năm như vậy, nàng một người ở bên ngoài còn không biết ăn nhiều ít khổ, trong lòng liền khó chịu đến muốn mệnh. Bối lại thái thái nói nói lại bắt lấy ngực rơi lệ. Nghe được nàng mẹ không có việc gì, bối tư tư nhẹ nhàng thở ra, bối oanh oánh chỉ cảm thấy ông trời đuôi mù, ác nhân luôn là chết cũng không chết được. Bối oanh oánh, nói chuyện tốt nhất quá quá đầu óc, nếu ngươi chỉ là vì trốn tránh hôm nay sự, dám giải ra như vậy nói dối như cội, hậu quả không phải có thể thừa nhận. Bối tư tư đến bây giờ đều nhớ rõ, nàng muội muội mất tích, trong nhà loạn thành cái dặn gì, toàn bộ bối gia khuyên tẫn tài lực tìm kiếm muội muội Nàng tựa như biển rộng tìm kim giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Đại tỷ như vậy sự, ta nào dám nói dối, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ta là biết đến. Vừa mới bắt đầu ta thật cho rằng lâm thiếu trong xe nữ hải kia chính là người, sau lại nhìn đến người, ta mới biết được nhận sai người, nghĩ đến thiên hạng như thế nào sẽ có như vậy giống hai người, ta mới giật mình dọa. Năm đó nhà chúng ta tìm kiếm tiểu mội sự, làm cho toàn bộ ngu châu mọi người đều biết. Ta nghĩ ta mẹ trong lòng khẳng định nhớ thương tiểu mu mùi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cái này khả năng người nói ngôi sao nhỏ ngồi ở Lâm thiếu trong xe cái nào Lâm thiếu? bối Thái Thái đã khóc một trận trong lòng dễ chịu nhiều người cũng bình tĩnh xuống dưới lại là cái kia cơ trí bối gia đại Thái Thái vừa hỏi liền hỏi ở điểm tử thượng còn có thể cái nào Lâm Thiếu kinh thành tới vị kia Thái tử ra Bái bốánhánh trong lòng không phải không ăn dấm bất quá cùng mệnh so sánh Huế Đều không tính cái gì, lưu chữ mệnh ở, mới có thể có cơ hội đến gần lầm thiếu bên người. Người không thấy hoa mắt. Hai mẹ con tương tự liếc mắt một cái, bối thái thái một bộ không tin bộ ráng. Ta nếu là nói dối, không chết tử tế được. Bối hoánh ánh vì chứng minh nàng lời nói là thật sự, cắn răng phát hạ độc thể. Trong lòng hận bối tư tư mẹ con hai cái hận đến muốn chết. Một ngày nào đó, nàng muốn cho các nàng mẹ con gấp bội hoàn lại nàng sở đã chịu sỉ nụ. Bối tâm cũng không biết nói tần hạo thiên ngụy giang hai người nhọc lòng chuyện của nàng, nàng hiện tại hứng thú ngẩn cao thật sự, đem phòng hiện đại hóa đồ điện sờ soạn một lần, đại khái sẽ sử dụng, cũng liền mất đi hứng thú. Càng không biết, bối hoánh đem chuyện của nàng nói đi ra ngoài, nàng lập tức liền phải nhiều ra một đôi cha mẹ tới, còn muốn thêm một cái tỉ tỉ, một cái ca ca, nhiều ra một cái gia tộc tới. Xoay người đi buồng vệ sinh tắm rửa. Từ đi theo tần Hạo Thiên bọn họ ở núi rừng xuyên tới xuyên đi, đều không có hảo hảo tắm xong, đổi qua quần áo, một thân quân trang xuyên gần tháng, nhớ tới liền cảm thấy cả người khó chịu. Lấy ra nàng chuyên dụng xà bông thơm, từ đầu tới đuôi lau một lần, xoa nửa cái giờ, toàn thân tất cả đều là màu trắng bọt biển mới xa nước, thay đổi bộ hắc bạch ô vương bào, khoát một đầu đen nhánh nhu lượng tơ lụa tóc dài đi ra ngoài. Tần Hạo Thiên ngủ giang hai người còn ở phòng không ra tới. Bối tâm xem xét mắt tần hạo thiên cửa phòng, chầm gì gì ở trong phòng chuyển, chuyển tới đại sảnh bên trái, nhìn đến cái kia quầy rượu khi trong mắt sáng ngời. Đáng tiếc chính là quầy rượu không có rượu. Dạo qua một vòng chuyển đi nàng phòng, trừ bỏ một chương giường, một cái tủ quần áo, cái gì cũng không có. Nàng mua tới quần áo còn ở bên ngoài đại sảnh sofa trung phóng. Ánh mắt dạo qua một vòng, lại quay lại đại sảnh, phất tay thu hồi những cái đó túi. Mua tới quần áo nàng tạm thời không tính toán xuyên, vải dệt quá kém, mặc ở trên người không thoải mái. May mắn rơi chân núi có bảo, chiếu nàng tiểu dáng mua mấy bộ, hôn vòng tầm mắt. Đè đè cái này kêu sofa đồ vật, Ngụy Giang nói cái này là dùng để ngồi, mềm như bông, giàu có có giãn, ngồi xuống đi, người hướng lên trên bùng búng, cả người hoa tiến sofa, thoải mái đến người thẳng thăng thở. Không thể không cảm thán dưới chân núi người sẽ hưởng thụ A liền cái ngồi ghế rửa đều có như vậy nhiều đa dạng. Từ bên cạnh bàn con thượng lấy quá điều khiển từ xa, dựa theo ngụy Giang nói đẻ đẻ màu đỏ ấn vặn, phía trước trên màn hình trận lué, nhảy ra sống sinh nhân vật, có thể nói có thể sướng, có thể nhảy có thể ăn, lại lần nữa tán thưởng dưới chân núi người trí tuệ thật là quá lợi hại, liền loại đồ vật này cũng sẽ chế tác. tivi thứ này, nàng cha liền không có cùng nàng nói qua, phòng trừng cũng là sau lại công nghệ cao sản vật. Ấn Nghị Giang cách nói, thứ này chính là dùng để tiêu khiển, cùng phóng điện ảnh không sai biệt lắm. Điện ảnh nàng biết, hắn cha cất chứa một đài, nàng gặp qua. Ấn hắn cha cách nói chính là, một đám con hát diễn thoại bản, thác ở đặc thù tài liệu thượng, nhanh chóng chuyển động sinh ra hiệu quả chính là điện ảnh. TV phòng trừng một cái nguyên lý. Chuyên phát tin đúng là đương thời lưu hành xuyên qua kịch, tiên hiệp kịch bản, đáng thiếp bối tâm mới vừa tiếp xúc thế giới này. Rất nhiều đồ vật nàng vẫn là ngây thơ mở mịt, xuyên qua như vậy chiều từ nàng càng không hiểu, nhưng không ngại ngại nàng xem. Bên trong toàn là xoái ca mị nữ nam thần nữ thần thăm diễn, bối cảnh lại là tiên khí mở ảo, xa hoa lộng lẫy có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu lâu tám khí, cỡ nào hốt phấn. Bối tâm vừa nhìn vừa cảm thấy đáng tiếc, bên trong có hai cái nam nhân diện mạo cũng không tệ lắm, đặt tới nàng chọn nam nhân yêu cầu, tư chất tạm thời không nói. Không thấy được người nàng cũng nói không tốt, bất quá, con hát thân phận, nàng cha sợ là sẽ không đồng ý, con hát vô tình. Lấy ra cái trái cây, ôm cái ôm gối, mùi ngon mà xem diễn. Ngu Châu Tần Hạo Thiên còn không biết, Trung Quốc Hoa đem hắn cùng bối tâm sự thọc đi ra ngoài, hơn nữa thọc đến mẹ nó nơi đó. Xử lý xong đỉnh đầu thượng sự, ra tới nghe được bối tâm cười, ha ha ha cười đến ngã trái ngã phải, trong miệng thẳng kêu to, ai hù, ai hù, cười chết ta. Quá ngủ ngốc. chương 132 suy nghĩ nhiều. Ô. Oh. Trong tivi phóng game show chúng ta là nông dân, hình như là một đám minh tinh đi nông thôn thể nghiệm nông dân hoạt động, đi đều là nghèo khó địa phương, càng là nghèo khó lạc hậu vùng núi, minh tinh càng dễ dàng xấu mặt, càng là khôi hải, chọc chúng phẹ bật phẻn chơ manh điểm. Tiết mục là năm trước 3 tháng phân thu, một đám nam nữ minh tinh hạ đồng ruộng lê ruộng nước, phía trước hai cái nam minh tinh nắm đầu châu nước đi. Phía sau hai người nam minh tinh đỡ thiết lê, châu nước bên cạnh đi theo hai cái nữ minh tinh, một người lấy đem thảo đấu nưu. Không biết như thế nào làm, phía trước hai người nam minh tinh, cả người bùng thủy, phòng trưng rất ruộng nước lăn một vòng, liền tóc đều là bùng thủy, hướng phía dưới tranh thủy. Đến gần nhìn đến tiểu nha đầu thay đổi thân quần áo mới, mới vừa mua tới bào, ôm áp ông ngối, cười đến thở hồn hẹn, nhìn đến tần hạo thiên ra tới, vô vô nàng bên cạnh vị trí, mau quá lại đây ngồi. Tân Hạo Thiên nhấc chân đi qua ngồi xuống, tay tự phát cho nàng chụp bối thuật khí, bối tâm cười ngã vào trong lòng ngực hắn, chờ khi thuận chỉ vào trong tivi người ta nói, phía trước nam nhân kia quá ngu ngốc, dắt cái như đều dắt không được, chính mình té ngã, còn đem người bên cạnh bạn đổ, thành hai cái tượng đất. Tân Hạo Thiên ngó điều tivi, không biết nơi nào buồn cười. Bối Tâm không thấy được ngụy trang ra tới, duỗi dài cổ hướng cửa phòng xem, môn là đóng lại. Trong lòng tức khắc rộng thoáng rộng thoáng tích, lùi về đầu ở Tần Hạo Thiên ngoài miệng gặp một ngụm. Cục thịt mỡ này treo ở bên miệng hảo chút thiên, chỉ có thể xem không thể ăn, thèm chết nàng. Phùng đầu của hắn không buông tay, giống như tám đời chưa thấy qua nam nhân. Tần Hạo Thiên căng thẳng thân thể, mắt phong quét mắt đóng cửa cửa phòng, đoán được Ngụy Giang không ra dụng ý, chậm rãi thả lỏng thân thể, từ bối tâm tới, có hắn phối hợp, bối tâm như cá gặp nước. Loại sự tình này không thể dạy cũng hiểu. Điều pháp hôn sâu, chờ đến bôi tâm giải thèm, cảm thấy mỹ mãn, mềm như bông tưởng từ tần hạo thiên trên người bỏ dậy, tần hạo thiên ha có thể như nàng ý. Ngày mai vừa đi, còn không biết khi nào gặp mặt. Khai huân lúc sau, không sai biệt lắm mau cá biệt nhiều tháng không dính quá thịt mạng, liền canh thịt cũng chưa uống qua một ngụm, không ngừng bối tâm thèm, tần hạo thiên cũng càng thèm đến muốn chết. Ấn xuống trong lòng ngực nữ nhân không buông tay, tả hôn hôn, hữu hôn hôn. Lại đến cái tiểu pháp hôn sâu, hôn đến bối tâm hai mắt mềm mang, hơi nước mở mịt, gương mặt đống hồng, miệng thơm hơi hớp, vừa thấy chính là. Tân hạo thiên vừa lòng, ngoài cửa sổ hoàng hôn thấu tiến vào, tưới xuống một mảnh kim sắc dư huy, dừng ở trên sofa. Lung lạc ở kim hà chung bối tâm, mị đến liền kim hà đều phải phai màu ba phần. Tân hạo thiên vừa lòng, cấp tiểu nha đầu lý để ý đến hắn hôn loạn tóc đẹp, suốt hắn nhu loạn làn váy. Đem người ôm vào trong ngực, cảm giác ở bối tâm mềm mại đỉnh đầu. Ban ngày thiếu chút nữa đâm xe sự còn nhớ rõ không? Bối tâm nghe được hắn nói, liền trận trắng mắt sức lực đều không có, nàng nhưng thật ra tưởng trừng hắn liếc mắt một cái. Đại ca, ngươi xem nàng bây giờ còn có nói chuyện sức lực không? Cũng may Tần Hạo Thiên cũng không muốn nàng đáp, rũ mắt thấy mắt bối tâm, ở nàng trên trán hôn khẩu, tiếp tục nói. Mặt sau tới nữ nhân kia, ngươi ở bên trong không có nhìn đến. Dung mạo cùng ngươi có vài phần tương tự, so nhện đỏ càng giống ngươi. Ngụy giang cha xét hạ, nữ nhân kia là bối gia đại tiểu thư, bối gia tình huống có điểm phức tạp, ngươi nếu là đại ở Ngu Châu thời gian quá dài, các nàng khả năng sẽ tìm tới môn tới. Bối gia, bối tâm rốt cuộc đại phát từ bi, tà mắt hắn. Bối tâm cũng không biết nói, nàng kia liếc mắt một cái nghiêng lại đây, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra nhẹ nhẹ vũ mị, phong tình văn chủng. Xem đến Tần Hạo Thiên một cái run run, cùng ta một cái bối bối ra. Lúc này Bối Tâm, tiếng nói kiểu kiểu đà đà, nghe được Tần Hạo Thiên ra đầu tê dại, một cổ điện lưu từ sống sướng cùng, chảy về phía hắn khắp người, đầu quả tim đều là dùng mình, nửa cái thân mình tê dại tê dại. Ân. Tần Hạo Thiên liếc mắt đầy mặt diễm sắc Bối Tâm, tiểu nha đầu cái dạng này vô pháp gặp người, ôm nàng trở về nàng phòng. Một chút cũng không phát ra đến, hắn như vậy hành vi Là hắn ba đạo độc chiếm dục phát tác, căn bản không chấp nhận được người khác nhìn thấy bối tâm diễm sát. Cùng ta có cái gì quan hệ? Bối tâm mềm như bông, liền lời nói đều là mềm như bông. Này thiên hạ họ bối nhiều đi. Bối ra mười mấy năm trước mất tích vị tiểu tiểu thư nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường. Hắn thuận thế nằm ở bối tâm bên cạnh người, cánh tay hoành ở bối tâm đỉnh đầu. Nhìn tựa như bối tâm cả người hoa ở trong lòng ngực hắn, kia tiểu tiểu thư ở bối ra thực được sùng ái. Sau khi mất tích nháo đến ngu châu mọi người đều biết. Xảo chính là nàng cùng ngươi cùng năm, hôm nay 18 tuổi, càng xảo chính là ngươi cùng bối ra người có vài phần tương tự. Ba ngày bối ra người nhìn thấy ngươi, sớm muộn gì sẽ tìm tới một tới, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Bối tâm hừ hừ, cái gì ngoạn ý, nhìn xem nàng ông ngoại làm hôn chứng sự. Man đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Bận rộn một ngày cả trai lẫn gái kết thúc công tác. Tốp 5 tốp 3 chui vào đường phố quán ba thả lỏng. Xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, Ngu Châu sống về đêm vừa mới bắt đầu. Ba ngày Lâm Chí Kiệt từ lôi đài quán rời đi, cũng không có khiến cho Ngu Châu thượng tầng chú ý, thẳng đến buổi tối có mấy cái gia tộc đời cháu, tương đối kiệt xuất người trẻ tuổi thu được Lâm Chí Kiệt mời, khiến cho trong gia tộc coi trọng. Lâm Chí Kiệt là ai? Kinh thành tới Thái tử ra, nghe nói ở Kinh thành hôn Thái tử ra một vòng. Chính là bọn họ tưởng cái kia thái tử ra, chân chính thái tử đảng. Hán Yến hội không phải ai đều có tư cách tham gia. Các gia tộc trưởng bối đem bị mời con cháu gọi vào trước mặt, tinh tế đề ra nghi vấn, mời có người nào, ở địa phương nào, kéo tơ lột kén, không buông tha mỗi một cái chi tiết, cân nhắc lâm thiếu dụ ý. Cân nhắc tới cân nhắc đi, đến ra kết quả chính là tham gia Yến sẽ đối gia tộc bọn họ chỉ có chỗ tốt, lâm thiếu là ở đề điểm bọn họ. Về sau bọn họ chính là lâm gia nhất phái người. Nhất lưu gia tộc cân nhắc, có phải hay không mượn cơ hội này xâm nhập siêu cấp thế gia? Siêu cấp thế gia cân nhắc, có phải hay không gia tộc còn có thể hướng lên trên đi một chút, tỉ như kinh thành? Bàn tay vung lên, làm cho bọn họ đi, giao đái ngại danh nhóm linh quang điểm, hảo hảo biểu hiện, không cần cấp lâm thiếu mất mặt. Sau đó lại cân nhắc lâm thiếu tới ngu châu gần một năm, chưa từng tổ chức quá tư nhân tụ hội. Đột nhiên làm cái tụ hội ra tới tiếp đại ai Ai có như vậy đại bản lĩnh Dù sao ngu châu người không có khả năng Hay là kinh thành tới Người nọ ít nhất cùng lâm thiếu một cái cấp bậc Người lao thành tinh Lời này nói được một chút cũng không tồi Một cái tư nhân tụ hội làm ngu châu lão quái vật cân nhắc ra không ít chuyện tới Lâm trí kiệt ở vương miện hội sở bày tiếp phong yến Tư nhân tụ hội Mời người không nhiều lắm Ba năm cái mà thôi Này mấy cái đều là lầm trí kiệt tới ngu châu gót ở hắn người bên cạnh, đêm nay gọi bọn hắn lại đây ở tần tiêu trước mặt hôn cái mặt thủ, đến nỗi về sau có thể hay không trở thành lâm ra phe phái còn hai nói. tu hội sao, khẳng định người đa tài hảo chơi, thưa thất ba bốn người chơi cái gì đều không có ý tứ, liền cái kéo cảm xúc người đều không có. Cho nên nói ngu châu cáo giả, thật sự suy nghĩ nhiều. chương 133 tụ hội. O. Oh. Bảy giờ một quá, Lâm Trí Kiệt đứng lên đi ra ngoài hai bước, ngừng lại xoay người lại ngồi trở lại trên sofa. Hắn muốn định tự mình đi khách sạn tiếp tần hạo thiên đoàn người lại đây, ngụy giang cử tuyệt. Hắn vừa đi, không phải làm đến ngu châu mọi người đều biết, bại lộ tần thiếu hành tung, tuy rằng bọn họ hiện tại không cần giấu giếm hành tung. Tần thiếu từ trước đến nay không thích như vậy náo nhiệt, vẫn là làm hắn ở vương miện hội sở trở, tới rồi gọi điện thoại thông chi hắn. Lâm Chí Kiệt dựa nghiêng trên trên sofa, chuyển động trên tay nạm vàng bật lửa, một trương khuôn mặt tuấn tú tu dấu ở bóng ma trùng, cân nhắc Tần Thiếu tới ngu châu mục đích, cân nhắc tới cân nhắc đi, chỉ có một, chính là cấp bối tâm xử lý thân phận chứng. Kinh thành kia giúp nhại danh nhóm, không biết bọn họ có biết hay không Tần Thiếu có nữ nhân, phòng trường không biết việc này. Hắn nếu là đem Tần Thiếu có nữ nhân tin tức một giải rác, trong vòng những người đó khẳng định nháo điên rồi. Hắn đang suy nghĩ chuyện gì? Những người khác không dám lên trước quay giày hắn, ôm nữ nhân uống rượu chơi đoán số ai chơi theo ý người nấy. Túi quần di động đột nhiên chấn động, lâm trí kiệt móc ra tới nhìn mắt, đứng dậy hướng bên ngoài đi. Ghế lâu người đoán được, lâm thiếu muốn đi cửa tiếp người đi. Lâm thiếu không để làm cho bọn họ cùng, bọn họ cũng không dám theo sau, trong lòng tò mò đến muốn mệnh, cũng chỉ có thể ở ghế lô chờ. Bối tâm lần đầu tiên tới loại địa phương này chơi, vừa xuống xe đi theo tần hạo thiên bên người tay kéo hắn cánh tay, nhìn đông nhìn tây, trong mắt tràn ngập tò mò. Ngụy răng vừa đi vừa cho nàng giới thiệu hội sở hoạt động giải trí. Bối tâm nghe xong vài tiếng, trong lòng có cái suy đoán, phòng chừng nơi này chính là cổ đại kỹ viện tới, hơn nữa không phải bình thường kỹ viện, chính là chuyên môn cấp con nhà giàu, quan lại con cháu ngoạn nhạc địa phương, không có nhất định thân phận địa vị vào không được. Lâm trí kiệt nhìn đến bọn họ ba người, đi tới, lãnh bọn họ tam tổng chuyên dụng thông đạo trực tiếp đi VIP ghế lô. Ghế lô đỉnh thái như góc gầm nhà thành, ở môn mở ra nháy mắt đóng, ghế lô đột nhiên tĩnh xuống dưới, mọi người đứng lên nhìn về phía cửa khí thế cường đại mấy người. Tân Hạo Thiên đoàn người đi vào, ghế lô môn đóng lại, cách ở bên ngoài thăm hỏi ánh mắt. Tiểu Nhị, hôn đến không tồi a. Ngụy Giang cùng Lâm Chí Kiệt kề vai sắt cánh đi đến, ánh mắt quét mắt ghế lô người. Ghế lô ba năm cái theo chân bọn họ không sai biệt lắm số tuổi nam nhân, mỗi người khí vũ bất phàm, phiết mắt lâm trí kiệt hiểu rõ mà cười cười. Cái gì được không, liền như vậy đi. Lâm trí kiệt lánh mấy người đi đến tận cùng bên trong ngồi xuống, tần hạo thiên ngồi ở trung gian chủ trên sofa, bối tâm ngồi hắn bên người, ngụy giang lâm trí kiệt hai người ngồi tần hạo thiên hai bên trên sofa. Ghế lô mấy nam nhân, vừa thấy này chỗ ngồi đoán được trung gian người tới. Thân phận chỉ sợ còn ở lâm thiếu phía trên, không thấy lâm thiếu ngồi ở cùng đi vị trí tượng.